Hàn bỗng nhiên cười và nói Ha ha, người ấy sao mà khách khí Đoạn nhảy bước lên trên mình ngựa Thấy bên yên ngựa đã buộc sẵn một bình nước Một túi lương khô, một túi bạc lẻ Thì nàng cất tiếng cười khanh khách Hứa di công giận dữ hỏi ngay Có gì mà đáng để cười lắm sao Hàn Linh đáp Trên yên ngựa đã có sẵn bình nước, lương khô Hai vị siềng xích đầy mình Mà đi đường cái quan giữa thanh thiên bạch nhật Thì thật là khó coi Chi bằng đang sẵn ngựa đây hãy mau lên đường Lãnh như băng nói Cậu nương nói phải đó Lão tiền bối Chúng ta mau lên ngựa đi thôi Hứa sĩ công thấy hai người đã lên trên ngựa Đành làm theo Ba người phóng ngựa chạy chừng sáu bảy chậm Hứa si công đột nhiên dừng ngựa Hỏi ngay Chúng ta đi đâu đây Hà Linh nói Các vị mang siềng xích trên người Dĩ nhân trước hết phải đến gặp lão gia tiểu nữ Hứa sĩ công nói Lão phu không đi Hà Linh hỏi ngay Lão không đi thì định suốt đời mang siềng xích trên người hay sao Hứa sĩ công nói Lão phu tự có cách giải phá Khỏi cần người quan tâm Hà Linh cau mày nói ngay Lão bị người ta gọi là lão hầu nhi kể cũng đúng Lão da của tiểu nữ có thanh bảo kiếm sắc bén Có thể chặt gãy loại siềng xích này Thứ lợi khi đó trong võ lâm không phải ai cũng có Nếu lão muốn mang siềng xích suốt đời thì không đi cũng được Lãnh như băng hỏi ngay Chủ nhân của cô nương hiện ở đâu cách đây bao xả Hàn Linh liền đáp Cái đó còn tùy cơ may của hai vị Hứa sĩ công nói Lãnh huynh đệ đừng tin vào nhà đầu này Chúng ta hãy đi theo hướng của mình Hàn Linh vội nói Lão đi đâu mà vội Người ta còn chưa nói hết câu Chủ nhân của tiểu nữ điều chế đan dược cho tiểu thư của tiểu nữ Nên thường lưu trú ở liên văn lư Của Giã hạt thượng nhân Tại quỳnh nhà Nếu hai vị có cơ may Thì sẽ gặp được chủ nhân của tiểu nữ ở đó Vậy tiểu nữ nói thế là đúng hay sai Lãnh như bằng sưỡng sở, định nói lại thôi. Hứa sĩ công ngạc nhiên. Thế chủ nhân của ngươi quen biết giã hạc thượng nhân sao? Hàn Linh đáp ngay. Không chỉ quen biết thôi mà có giao tình như huynh đệ vậy. Hứa sĩ công nói. Như lão phu được biết đây, giã hạc thượng nhân chỉ sống cô độc, không lai vãng với các nhân vật trong võ lậm. Hàn Linh nói. Tùy giã hạc thượng nhân lạnh lùng cô độc, nhưng đối với chủ nhân của tiểu nữ lại kính trọng dị thượng. Hứa sĩ công nói, chúng ta nên đi liên vân lưu quỳnh nha một chuyến để gặp giã hạc thượng nhân. Lãnh như băng cũng nói, lão tiền bối, chúng ta mang siền xích thế này mà đi quỳnh nha sao? Hứa Si công cười lên ha ha, nói ngay. ha ha ha ha. Lão đệ, giã hạc thượng nhân là bậc cao nhân lừng lẫy Giang Hồ mấy chục năm này Là đệ nhất danh kiếm Giang Nam Nhưng tính tình lãnh đạm, không cần danh tiếng trong võ lầm Bế môn tạ khách, quanh năm ẩn cư tại Liên Vân Lưu Quỳnh nhà Không xuống núi một bước, do đó ít ai trong Giang Hồ biết đến vị cao nhân ấy Lãnh như băng hỏi Đã bế môn tạ khách, quanh năm ẩn cư Sao lại bảo là thanh danh lừng lẫy Giang Hồ Hứa sĩ công nói Hỏi rất hay 20 năm về trước đây Trong võ lâm giang hồ đột nhiên xuất hiện một vị võ công siêu Việt Nhưng lại là một gã thiếu niên chưa ai biết đến Hắn tự nói là từ thủy vực Đông Hải tới đây Chuyên hành ác, làm náo loạn cả võ lâm giang nam Thần quỷ đều bất an Võ công của hắn tuyệt thế vô song Hắn đánh bại hơn 80 cao thủ của cả Hắc đạo lẫn bạch đạo Làm náo loạn hàng nửa năm trời Mà không ai đủ tài chế ngự sự hung hãn của hắn bấy giờ dã hạt thượng nhân đấu với hắn Ở ngoài thành Kim Lăng Đường thời các cao thủ võ lâm Nghe tin kêu đến xem rất đồng Nhưng dã hạt thượng nhân không muốn hiền lộ võ công trước quân hồng Mới chuyển địa điểm giao đấu xuống sông Lãnh như băng hỏi Xuống sông giao đấu sao Hứa sĩ công cao hứng kể tiếp Hai người mỗi bên cho một chiếc thuyền nhỏ, dùng một dây xích sắt dài 5 thước buộc thuyền vào nhau, rồi thả ra giữa sông cho thuyền tự trôi theo dòng nước. Đôi bên đứng trên thuyền mà giao đấu. Lãnh như băng nói, thật là một trường giao đấu tân kỷ. Hàn Linh tiếp lời, nhất định là giã hạc thượng nhân chiến thắng. Hứa sĩ công kể tiếp. Hai người mặc cho thuyền dập dình giữa sóng nước mà giao đấu, Chẳng ai biết tình hình ra sao. Nhưng từ khi gã thiếu niên kia bước xuống thuyền thì không tái xuất hiện ở Giang Nam nữa. Có người bảo hắn bị chết dưới tay kiếm của Dạ Hạc Thượng Nhận, bỏ xác dưới lòng sông. Cũng có người bảo hắn bị thương nhưng tẩu thoát. Người ta truyền thuyết đủ thứ, song có một điều đích xác là hắn đã bại dưới tay Dạ Hạc Thượng Nhận. Đích xác là như vậy. Về từ đó, Hắn biệt vô tông tích trong giang hổ Uy danh của dã hạc thượng nhân nhờ đó mà thành Nhưng dã hạc thương nhân vừa nổi danh Đã trở lại liên vân lưu quỳnh nhà Bế môn tạ khách Không chịu tiếp bất cứ một nhân vật nào nữa Dù họ là ai Lãnh như băng hỏi Chẳng lẽ hai chục năm nay Không một ai được gặp dã hạc đạo trưởng sao Hứa sĩ công đáp Cũng có thể có người được gặp Nhưng trong giang hồ không truyền tụng gì nữa Do đó Lao Phu mới nổi tính hiếu kỷ Hà Linh nói ngay Hai vị cùng đi với tiểu nữ Bảo đảm gặp được giã hạc đạo trưởng thội Đoạn nàng dục ngựa phóng đi trước Bà còn Tuấn mã phóng như bày Vó ngựa phá tan cảnh tình mịch của đêm tối Trời sáng thì họ đã đi được mấy chục dặm Trên đường cái quan đã thấp thoáng có bóng người qua lại Hàn Linh cho ngựa quẹo vào một cánh rừng nhỏ ven lộ và nói Chúng ta hãy nghỉ ăn uống một chút đã đi Lạnh như băng nhìn vào vạt áo bị xe rách một mảng lớn của mình Nói rằng Chúng ta ăn mặc thế này thân lại mang xiềng xích hình dung quái dị Đi giữa đường cái quan sẽ bị người ta chú ý thổi Hứa sĩ công nói Nam nhi đại trượng phố có gì đáng ngại Hàn Linh mỉm cười nói ngay Lão đầu bù tóc dối Chẳng khác gì một lão khiếu hóa Cũng chẳng sao Nhưng còn lãnh công tử là một trang anh tuấn Hình dung thế kia Xem chừng cũng thật khó cõi Hứa sĩ si công nói ha Hai ta là nam nhi đại trường phu trong giang hồ Lấy nghĩa khí làm trọng Lão phu há để tâm đến diện mạo xú mỹ của mình Hàn Linh dịu giọng và nói Đúng thế đó Nhưng lãnh công tử hẳn phải chú ý đến dung mạo chứ. Hứa sĩ công cười lên ha hả, nói ngay. Ha ha ha ha, người trong võ Lâm tôn kính những bậc anh hùng nhân nghĩa. Lão phu đầu bù tóc dối, nhưng từng dọc ngang suốt giải nam bắc trường Giang Nào có ai dám coi thượng? Lãnh như băng hạ giọng, nói ngay. Lão tiền bối, chúng ta bị thân xiềng xích, y phục tả tơi. Lại cưới Tuấn Mã phóng ngựa giữa đại lộ, hả chẳng làm kinh thế hãi tục sao? Hàn Linh cười và nói. Tiểu nữ có một cách. Lãnh như băng, nói ngay. Thỉnh cao kiến của cô nượng. Hàn Linh đáp. Chúng ta hãy thuê một cỗ xe ngựa, hai vị ngồi trong xe, không lo có ai thấy được động. Hứa sĩ công hừ một tiếng, nói ngay. Lão Phu thả đi suốt đêm chứ không chịu ngồi xẻ Và lại quỳnh nha cách đây chẳng xa Chỉ đi hai đêm là tới Bỗng thấy có hai kỳ sĩ phóng ngựa tới Họ nhìn ba người một hồi rồi cũng xuống ngựa Một người cung tay và nói Vị nào là lãnh công tử Lãnh như băng ngạc nhiên nhưng cũng đam ngay Tại hạ đây có gì chỉ giáo Đại hán liền nói Chúng tiểu nhân là đệ tử của lục tinh đường Phụng mệnh thiếu trang chủ đi tìm lãnh công tử Để dâng tặng hai bộ y phục mới thành công tử tiếp nhận trọ Gã đại hán thứ hai lập tức gỡ chiếc túi trên yên ngợ Trong đó có hai bộ y phục và hai tấm vải troàng ngoài áo Đưa cho chàng và nói Y phục của công tử đã bị rách Thỉnh công tử thay trọ Lãnh như băng vô cùng cảm động trước thịnh thành của hạ hầu cương Nhưng chàng vốn ít nói Chỉ mìm cười nói rằng Quý quản gia hãy đem y phục trở về đi Hai đại hán ngây người nói rằng Công tử không muốn tiếp nhận sao Lãnh như băng nói Tại hạ bị còng tay thế này thay y phục làm sao được Một đại hán cười và nói Thiếu trang chủ của bồn đường đã nghĩ đến việc đó Có lệnh cho tiểu nhân mang theo một trong ba tam bảo kiếm của tệ đường đến đây để chặt xích xiềng cho công tự. Vừa nói, gã vừa rút từ trong người ra một thanh đoàn kiếm dài chừng một thước, lưỡi xanh biếc, cán nạm hoàng kim, trang trí cực kỳ hoa mỹ. Lạnh như bằng bất giác thô lền, hào kiếm, hào kiếm. Đại Hán nói ngay, lão chủ nhân của tệ đường tinh thông Thủy Thiết là đệ nhất danh ra đúc kiếm. Nhưng cả một đời, lão chủ nhân cũng chỉ đúc cô ba thanh đoàn kiếm như thế này mà thôi Hứa sĩ công nói sen vào Các người đem theo danh kiếm thế này ở bên người Phải cẩn thận một chút đó Đại hán mỉm cười, nói ngay Trong võ lầm, chị e chưa thấy ai dám cướp đoạt một vật gì của lục tinh đường Uống hồ thiếu trang chủ của chúng tiểu nhân đã phân phó rằng Phải đem thanh đoàn kiếm này dâng tặng cho lãnh công tự Thiếu trang chủ có nói đây chính là có ý hồng phấn tặng giai nhận Bảo Kiếm tặng nghĩa sĩ Lại như bằng nghiêm trang nói ngay Một báu vật như thế này tại Hạ quyết không dám tiếp nhận đâu Nhờ quý quản gia hãy phá dùm khóa xích trên thân mình tại Hạ Rồi đem Bảo Kiếm trở về trình với Hạ Hầu Công Tử tại Hạ tâm lĩnh thanh tình Đại Hán cung thân và nói Kiếm này là thiếu trang chủ thành tâm dâng tặng Nếu lãnh công tử không chịu nhận Chúng tiểu nhân trở về biết ăn nói làm sao với thiếu trang trụ Gã đại hán thứ hai cũng khẩn khoản nài nỉ chàng tiếp nhận Nhưng chàng chỉ im lặng lắc đầu không nói thêm câu nào nữa Hứa sĩ không cao mày nói ngay Các ngươi đừng có nói nhiều nữa đi Vị công tử này đã không chịu nhận Dù các ngươi có giết y, y cũng chẳng nhận động Hàn Linh mỉm cười và nói Lão biết rõ lãnh công tử quá nhỉ Hứa sĩ công quắc mắt nói ngay Người không nên nhiều chuyện Đoạn bảo gã đại hắn Mau cầm bảo kiếm chặt siềng xích cho người ta đi Gã đại hắn thở dài thất vọng Lãnh như băng bảo gã Quý quản gia hãy phá siềng xích cho hứa lão tiền bối trước đi Đại hán cung thân quay sang phía hứa sĩ công và nói Thỉnh lão tiền bối thứ tội trọ Tiểu nhân vô lẽ động thủ đây Hứa sĩ công qua to Đừng có nhiều lời, mau động thủ đi Đại hán cầm bảo kiếm Nhắm vào ổ khóa xích sau lưng của hứa sĩ công Chém mạnh xuống Ổ khóa mặc dù được tinh tế rất là chắc chắn Nhưng quả nhân bị gãy dày Xích dây tung ra Hứa sĩ công ưỡn ngực Ngừng mặt lên trời cười vang Hào kiếm, hào kiếm Quả nhiên là hào kiếm Ha ha ha ha Đoạn dơ hai tay lên và nói Còn thứ này nữa Đệ hán chỉ thấy dây xích còng tay rất lớn Bèn lui một bước mỉm cười nói ngay Thỉnh lão tiền bối lưu tầm Đoạn vung kiếm chém xuống thật mạnh Chỉ nghe kem một tiếng chói tay Gã đệ hán bị rội lại ba thước Mà dây xiềng trên tay vẫn không hề hấn gì Đại hán biến đổi sắc mặt và nói Loại siềng xích này quá là rắn chắc Ngay cả sâm thương kiếm mà chặt không gãy hay sao Hứa sĩ công vẫy vẫy hai bàn tay quá lớn Thử một lần nữa xem sao Đại hán hít một hơi dài lại bổ mạnh lưỡi kiếm Lại một tiếng keng nghe trói tay hơn Mũi kiếm bật ngược ra nhưng dây xiềng vẫn không hề hấn gì Đại hán trầm ngâm và nói Chỉ e các loại xiềng này cũng được đúc bằng loại sắt tương tự xâm thương kiếm Theo một phương pháp như nhậu Hứa sĩ công giận dữ mạ lị mấy câu Rồi ngờ mặt lên trời cười lên ha hạ Hàn Linh liền nói Đúng là một lão nhân quái dị Lãnh như băng nói Hai vị quản gia nên trở về đi thôi Một đại hán hỏi ngay Công tử có cần trúng tiểu nhân chuyển lời gì chăng? Lãnh như băng thong thà và nói Trời đất bao la nhất định có ngày tái ngộ Đại hán dùng đoàn kiếm phá khóa siềng xích trên người lãnh như băng rồi nói Bà thanh bào kiếm của lục tinh đường này là báu vật của võ lâm Vậy mà công tử không chịu nhận, đủ thấy khí độ anh hùng Nhưng thiếu trang chủ của chúng tiểu nhân vốn là người tự thị rất cao Ẩn cư ở một nơi cách biệt chưa từng kết giao bằng hữu, nay đã thành tâm dâng tặng báu vật, không chỉ là thán phục hào khí của công tử, mà còn muốn được kết giao bằng hữu. Trống tiểu nhân nhiều năm đi theo đường chủ, biết rõ tính cách của thiếu trang chủ, nếu công tử không nhận kiếm, trống tiểu nhân chẳng những sẽ bị của trách nặng nề đã đành, chỉ e thiếu trang chủ lại còn ngộ nhận rằng tránh công tử không chịu kết giao bằng hữu, thì thật là đáng tiếc. Hàn Linh dịu dàng vào nói: Lãnh công tử Người ta đã thành tâm dâng tặng Tại sao công tử cứ khăng khăng cự tuyệt như vậy Lãnh như băng trầm ngâm một hồi Rồi nói Đã như vậy tại hạ tạm bảo quản Dùng đoạn kiếm này cho Đoạn chàng nhận lấy kiếm Cha vào bao Hai hán tử tươi cười Cáo biệt mà đi Hứa sĩ công ngầm mặt lên Giọng thán phục Anh hùng trong thiên hạ Lão phu từng gặp không ít Hạ Hầu Cương là người mới gặp một lần Đã tặng danh kiếm Một bậc hào hiệp như vậy Thật là hiếm có trên giang hộ Lãnh như băng thì thở dài và nói Hây Vô công thủ lộc E là không tránh khỏi sự phiền phức Hàn Linh mỉm cười Nói ngay Hai vị đừng có khách sáo nữa đi Chúng ta hãy mau lên được Đoạn nàng khoác tấm vài tràng cho Lãnh như băng Và nói Thứ này có thể che lấp bộ ngực tả tơi của công tử được đây. Lại quay sang cười hỏi hứa sĩ công. Lão tiền bối có cần tiểu nữ giúp cho chẳng. Hứa sĩ công cười. Trong đời của lão phô chưa từng được thụ hưởng ân tình như thế này. Hàn Linh nói. Ồ, được thế là nhờ lãnh công tử đó. Hứa sĩ công cất tiếng cười vang nhảy lên ngựa phóng đi. Bà con tuấn mã phi như bay. Bội tung mù mịt dưới võ ngựa. Dọc đường Hàn Linh tận tình chiếu cố cho hai người kia vì họ cử động bất điện. Ngày đi đêm nghỉ, trưa hôm sau họ đã tới dãy màu sơn, nơi có ngọn liên vân lư. Hứa sĩ công dừng ngựa hỏi Hàn Linh. Người biết liên vân lư nằm ở đâu chứ? Trong chuyến đi này, lão nhân được nàng chiếu cố trong mọi việc nên đã thay đổi ấn tượng về nàng. Hàn Linh nhăn mày, đáp ngay. Ồ, dĩ nhân là tiểu nữ biết. Hứa sĩ công nói. Vậy ngươi dẫn đường đi. Hàn Linh nói. Sơn đạo gập gành, chỉ một quãng nữa thì tuấn mã cũng khó mà đi được đó. Hứa sĩ công nói. Liên Vân Lư nghe danh cũng đã biết rồi, dĩ nhân phải nằm trên một tuyệt phong cao ngất, chạm đến mây trải. Hàn Linh nói ngay. Nếu sơn đạo chỉ hiểm trở thì đâu có ngăn nổi các cao thủ võ lâm lên tham viếng. Hứa sĩ công nói, sao chẳng lẽ còn có những trở ngại đặc biệt hay sao? Hàn Linh mỉm cười và đáp, dĩ nhiên là có. Trước khi lên đến Liên Vân Lự, chúng ta phải vượt qua ba cửa ải. Hứa sĩ công hỏi ngay, là những gì? Hàn Linh cười và nói, Lão tiền bối đừng có gấp, lát nữa sẽ biết thôi Đoạn nàng té ngựa đi trước Vượt qua hai ngọn đèo, cành vật bỗng biến đổi hẳn Sơn đạo càng gập gạch hơn, thế núi càng hiểm trở Hàn Linh xuống ngựa và nói Ta phải để ngựa ở lại đây thôi Ba người bắt đầu đi bộ Hàn Linh thuộc đường dẫn hai người đồng hành vượt qua bốn ngọn đèo Thì thấy một sân cốc hoang vu ở trước mặt Trong cốc mọc đầy cỏ dại Hàn Linh cùng hai người tiến thẳng vào Sơn cốc Hứa sĩ công hỏi ngay Giá hạc thượng nhân sống ở trong Sơn cốc này sao? Hàn Linh đáp Đây là con đường duy nhất dẫn đến Liên Vân Lự Hai vị cứ đi theo tiểu nữ, không sợ lạc động Cỏ dại vừa dày vừa cao Mỗi bước đi đều thấy độc xà và nhiều thứ côn trùng chạy tán loạn Quả là một ác cốc hoang vô phải sau ba bốn dặm, đột nhiên đến một khúc quẹo về hướng nam. Sau khúc quẹo cảnh vật đột nhiên thay đổi hẳn, chỉ thấy một túp lều tranh nho nhỏ núp dưới một cây thông cổ thụ xanh tươi, chắn ngay giữa lối đi. Vách cốc hai bên cao ngất, vô cùng hiểm trở, mọc đầy rêu xanh. Ngay có võ công tuyệt luân cũng khó bề leo lên trên vách cốc này. Một đường mòn nhỏ dẫn thẳng vào túp lều tranh. Hứa Di quan sát tinh tế, ngoài việc đi xuyên qua túp lều kia, Không còn đường nào khác để đi tiếp lên núi. Hàn Linh tiến thẳng đến trước cửa túp lều, chỉ thấy cánh cửa lều đóng sập ngay lại. Ba người đứng ở ngoài không nghe thấy bất cứ động tĩnh gì. Hứa Sĩ Công nói: "Chúng ta hãy nhảy lên cây thông mà vượt qua túp lều này, khỏi cần làm kinh động người trong đó." Lời chưa dứt, cửa lều đã mở. Một trung niên mặc độc một chiếc khố thả bước ra. Hàn Linh cung tay vào nói: Cao Đại Thúc, Đại Thúc mạnh giỏi chứ Người kia ngẩn ra nói ngay Lại là cái con oa nhi tinh quái này Hàn Linh không để người kia nói hết câu Đã nói tiếp Hai vị đây đều đến tìm lão chủ nhân của tiện nữ thỉnh Cao Đại Thúc cho họ đi quả Đại Hán họ cao đưa tay hữu vuốt tròm dâu dây Nói rằng Việc này ngươi làm khó cho ta quá rồi Quỳ củ trong núi của chúng ta không để người lạ được tiến vào nửa bước biết trở. Hàn Linh lại nói, tiện nữ dẫn họ đến gặp lão chủ nhân là có việc trọng yếu. Cao đại thúc không cho đi qua, chẳng hóa tiện nữ uổng phí bao công lao khó nhọc hay sao. Hứa sĩ công và lãnh như băng chăm chú nhìn đại hán, thầm nghĩ cách vượt qua túp lèo tranh. Đại hán trầm ngâm một hồi rồi né sang một bên. Hàn Linh cúi mình và nói Đã tạ cao đại thúc Đoạn bước lên trước Và kín đáo với tay cho hai người đi theo Trong lèo Ngoài chiếc giường gỗ Một bếp lò sơ sài ở góc Không còn vật gì khác Hứa sĩ công nghĩ thầm Ngày một người có võ công thượng thừa Mà phải sống ở một nơi sơn cùng thủy tận này Sinh hoạt tự túc tự cấp Giản đơn như thế này Cũng đã là khó khăn qua khỏi lều, ba người đi lên một con đường mòn ngoan nghèo. Hàn Linh quay lại nhìn túp lều tranh và nói: "Người họ Cao kia vô cùng hoa nhã, rất có hảo cảm với tiểu nữ, mới cho chúng ta đi qua đây, cửa ải sắp tới chắc sẽ cam go lắm đây." Hứa Si Công hỏi ngay: "Chẳng lẽ chúng ta phải đóng thổ hay sao?" Hàn Linh liền nói: "Khó nói trước cho được." Người cố thủ ở đó mặt lạnh như tiền Tiểu nữ từng theo lão chủ nhân Đến yết kiến dã hạc thượng nhân Mà ngay với lão chủ nhân của tiểu nữ Gã nọ cũng lục vấn chán chê Bắt phải đại gã đi bầm báo xong Mới cho đi quả Hứa sĩ công liền nói Vậy là không có cách gì Thương lượng hòa nhã với hắn Để vượt qua sao Hàn Linh đáp ngay Ai mà biết được Tiểu nữ theo lão chủ nhân Ở trên liên Văn lư khá lâu Thành người quen thuộc với gã Nhưng gã vẫn lầm lì vô tình Mặt mũi lúc nào cũng khó đâm đâm Thôi cứ đi, đến đó hãy tính Ba người đã tới một sơn cốc tuyệt hiểm Ngẳng đầu lên, vách cốc dựng đứng Ở vách bên tay hữu có một chỗ lõm sâu chừng 3 thước Là do thiên tạo, có sức người tu sửa thêm chút ít Và cốc đạo chỉ vừa cho một người lọt qua Ngoài cửa ải này không còn đường nào đi lên Hứa sĩ công nghĩ thầm. Nếu từ phía trên người ta lan một hòn đá hoặc một khúc cây xuống, em một cao thủ võ công thường thờ cũng khó lòng tránh khỏi thương vọng, phải lui bước. Lên được trường 100 trăm trượng, bỗng tuyệt cốc quẹo sang phía hữu. Một giọng nói lạnh lùng từ đằng sau chỗ quẹo vọng ra. Ai đó đứng lại để. Lúc này ba người đã tới sát khúc quanh. Hà Linh đi trước, hứa sĩ công đi giữa. Lãnh như băng ở sau cổng Nghe tiếng quát lạnh lùng Ba người đều dừng bước ngẩng lên thì thấy một H. y trung niên đại hán cao gầy Hai mắt trũng sâu Vẻ lầm lì tay cầm trường kiếm Đứng chắn phía trước mặt Hàn Linh cúi mình thi lễ và nói Đại thúc còn nhớ Hàn Linh chẳng Trung niên đại hán lạnh lùng Chăm chú nhìn hứa sĩ công và lãnh như băng một hồi Rồi mới nói Phạm những kẻ tai hạ đã gặp một lần Thì suốt đời cũng không bao giờ quên Hàn Linh nói ngay Đại thúc đã nhớ được Hàn Linh Tất cũng tin lời của tiện nữ Hai vị này đều là bằng hiếu của lão chủ nhân tiểu nữ Có việc trọng yếu phải tới đây Thỉnh đại thúc để cho họ đi quả Trung niên đại hán không biểu lộ thái độ gì Trước lời thỉnh cầu của Hàn Linh Chỉ lạnh lùng và nói Không được Hàn Linh cao mày bực bội Nhưng cố nén giận Dịu dàng nói ngay Hai vị này rất cần gặp lão chủ nhân của tiện nữ Thỉnh đại thúc chiếu cố trọ Đại hán nhách mép và nói Chỉ có hai đường Ngươi có thể chọn Một là các ngươi đi xuống dưới kia mà chở Ta sẽ thành chủ nhân của ngươi xuống gặp dưới đó Hứa sĩ công đã thấy khó chịu Hỏi luôn Còn đường thứ hai thì sao Đại Hán đáp ngay Đường thứ hai rất giản đơn Ba vì cứ việc động thủ đi Qua được thì quả Hứa sĩ công nói Anh hùng thiên hạ Ai ai cũng kính trọng giá hạc thượng nhân Nào ngờ thuộc hạ của đạo trưởng Lại là kẻ không hiểu tình lý Thực khiến Lão Phu bất mãn vô cộng Đại Hán lạnh lùng và nói Liên Vân Lư không hề Lai vãng với các nhân vật võ lầm Ai bất mãn là việc của họ Lão họ cao dưới kia để cho các ngươi lên đây Còn ta thì không Các ngươi muốn làm sao tùy ý Hứa sĩ công nổi giận quá lớn Ta quyết phải vượt qua Ta không tin Liên Vân Lư là một rừng đau kiếm Đại hán nói ngay Không tin thì hãy cứ thử cõi Hứa sĩ công càng giận nói rằng Hà Linh để ta lên Đoạn lão lách người tiến lên Lão nhân dày dạn kinh nghiệm, tuy rất nóng giận, nhưng thừa hiểu tình thế địch ta. Thấy chỗ gái đại hán đang đứng là nơi rộng nhất trong tuyệt cốc này, chắn ngang chỗ hiểm yếu ở trên cao. Còn lão thì ở dưới thấp, vô cùng bất lợi. Huống hồ người kia lại có binh khí trong tay. Lãnh như băng nhìn hàn linh, định nói lại thôi. Hứa sĩ công tựa lưng vào vách cốc, tiến dần từng bước một. Đại hán vẫn chăm chăm nhìn hứa sĩ công, đứng bất động. Nhìn tư thế của đại hắn, ra là tay kiếm thuật thượng thừa đang sử dụng yếu quyết dĩ tịnh chế động. Lãnh như băng nhìn cục diện vội kêu lên. Lão tiền bối, hãy khoản. Đoạn rút đoàn kiếm ra khỏi bao, đưa cho hứa sĩ công và nói. Lão tiền bối tay còn bị còng xích đã mất tiện nghi, địa hình lại hoàn toàn bất lợi. Lão tiền bối cần phải sử dụng binh khí. Hứa Sĩ si Công biết gã đại hán là một kiếm thủ lợi hại, bèn tiếp nhận đoàn kiếm. Ánh tà dương chiếu xuống thanh kiếm khiến nó lé lên hàn quang sáng giật. Hứa Sĩ si Công dơ kiếm, đột nhiên tiến lên hai thước. Đại hán chém kiếm xuống, một ánh hàn quang nhằm tới trước ngực của hứa Sĩ si Công. Hứa Sĩ si Công đưa ngang đoàn kiếm đánh lên. Đại hán vội xoay cổ tay, thu kiếm về, đồng thời tung cước ra một cước giá ở trên cao nên cước này nhắm vào yếu huyệt huyền cơ ở ngực của hứa sĩ công. Hứa sĩ công ném mình đưa đoàn kiếm chém ngang qua. Đại hán vội rút chân lại, múa trường kiếm, tạo nên ba luồng kiếm hoa nhằm vào ba đại huyệt của thượng bàn hứa sĩ công. Qua mấy chiều, hứa sĩ công đã biết gặp phải cường địch. Đúng như dự liệu, giá đại hán quả là một kiếm thủ lợi hại. Nếu lao nhân không có đoàn kiếm trong tay, chỉ e sớm đã lạc bại. Ác chiến trong tuyệt cốc Cẩn thận giao đấu Kiếm chiêu của đôi bên thảy đều hung hiểm Hứa sĩ còng tuy bị bất lợi về địa thế Hai tay là bị xích còng Nhưng có báo kiếm Khiến gã đại hán không dám đổi kiếm trực diện Hờn nữa tuyệt cốc quá hẹp Đoàn kiếm có thể xoay trở linh hoạt Cũng là một tiện nghi không nhỏ Cuộc đấu xem ra Bên tám lạng kẻ nửa cân Lãnh như băng đứng ngoài quan sát Thấy hai bên giao đấu Mỗi lúc một dữ dội Đã trở thành cuộc giao tranh sinh tử Thì chàng lo lắng nghĩ thầm Tình thế này nếu còn tiếp diễn Hẳn sẽ còn có một bên bị thương vọng Dù là bên nào cũng đều bất ổn Dần tay Hứa sĩ công nghe tiếng quát bị phân tâm Đoàn kiếm trong tay của lão hơi chậm lạnh H.I. đại hán thừa cơ sấn tới Hàn quang lé lên nhằm vào đầu của hứa sĩ công chém xuống Hứa sĩ công phải khó khăn lắm mới tránh khỏi Đại Hãn rút thủ một kiếm, mới nhảy lùi một bước, lạnh lùng quát to. Có chuyện gì? Hắc Sĩ bị thiệp một đường kiếm trong lòng bất phục, quát to một tiếng, dùng chiêu xuyên vân xạ nguyệt đâm tới. Hắc Đại Hãn không kịp đề phòng, thấy kiếm đến quá nhanh, vội né mình sang một bên. Tuy ứng biến cực nhanh, nhưng gã cũng bị rách toạc một mảng áo. Đại Hãn lạnh lùng vào nói: "Thưa cơ người ta không phòng bị, Hà Đáng mặt đại trượng phu. Đoạn vung ngay trường kiếm chém xuống. Đoản kiếm của Hứa Sĩ Công dùng chiêu Ngân Vân Phụng Nguyệt để đối phó. Hai người lại tiếp tục giao đấu ác liệt. Trong ánh tà dương chỉ thấy kiếm quang, kiếm ảnh loang loáng. Hàn Lệnh Khẩn Trương nhìn lãnh như băng hỏi ngay: "Làm thế nào đây?" Lãnh Như Băng đáp: "Tuyệt cốc này quá hẹp, song đều liều chết, chẳng ai chịu ai." Hàn Linh nói Chẳng lẽ họ liều đấu đến cùng thật sao Công tử mau nghĩ cách đị Lãnh như băng thấy kiếm chiêu của hai bên càng lúc càng ác độc Thì bất giác cao mày nói rằng Chỉ dăm chục chiêu nữa ắt có người sẽ bị tử thượng Bỗng keng một tiếng Hai kiếm chạm vào nhau Trường kiếm trong tay đại hán bị gãy vang ra một đoạn dài bảy tấp Hứa dĩ công cười phá lên hỏi rằng Ha, ha ha ha người đã chịu nhường đường hay trợ. Đại hán hư một tiếng, thối lui hai bước. Trường kiếm vung lên tạo ra một rừng kiếm ảnh, hùng hổ đánh xuống. Trường kiếm của gã dài ngót 3 thước, bị gãy một đoạn 6 bảy tắc. Nhưng vì tuyệt cốc quá hẹp, vô tình trường kiếm của đại hán ngắn đi lại, sử dụng rất là linh hoạt. Công thế càng thêm lợi hại Hứa sĩ công lúc này bị kém tiện nghi, nhưng tính cách của lão cương cường. Vẫn tiếp tục cuộc ác chiến Hàn Linh thấy hai người chán đẫm mồ hôi hiển nhiên cuộc tì kiếm này quá hao tổn sức lực Thì vội vàng kêu to Đừng có đánh nhau nữa Đoạn nàng tay không sông lên Lãnh như bằng trợn mắt quá to Đứng lại Chàng vội giơ tay níu Hàn Linh và nói Cô nương muốn chết hay sao Hàn Linh ngẩn lên Thấy hai người vẫn giao đấu ác liệt như cũ Tự hồ không thèm nghe tiếng kêu vừa rồi của nàng Thì ứa nước mắt và nói Màu buông tiểu nữ ra Nếu họ còn đánh nhau ắt có người bị tử thương Lãnh như băng nói Cậu nương tay không Làm sao ngăn trở được họ đây Hàn Linh nói Nhưng họ có chịu nghe lời tiểu nữ đâu kia chứ Lãnh như băng nói Hiện tại họ đã nóng giận thật sự Liều sinh tử với nhau rồi Còn chịu nghe ai nữa đây Hàn Linh ngẩn người nói tiếp Thì để cho họ giết tiểu nữ trước đi đã Lãnh như băng nói Cũng vô ích thôi Thế này vậy Cô nương hãy đứng ra xa một chút đi Chuẩn bị cứu thương Để tay hạ thử can họ ra xem có được hay chẳng Ánh dương quang chiếu xuống Chỉ thấy chỗ hai bóng người thoát ẩn thoát hiện Trong những làn kiếm quang hung hiểm tột bực Hàn Linh chợt lạnh người Thốt lên Cứu thương cho ai Lãnh như băng đáp Chưa biết được có thể là hứa lão tiền bối Hoặc hắc y đại hán Cũng có thể là tại hạ Đoạn tràng thông thả tiến lên Hàn Linh vội nói Lãnh công tử Hãy cẩn trọng Lãnh như băng ngoảnh đầu lại mỉm cười Để lộ hàm răng trăng bóng dị thường Chậm rãi và nói Cô nương hãy lùi một trượng đi Đừng có ở gần quá Nếu có chuyện gì sẽ trở tay không kịp Phong thái của chàng đủ khiến cho nữ nhân xúc động. Hàn Linh ngẩn ngẩy, y lời chàng và thối lui. Lãnh như băng tới cách hai người kia chừng 4 thước. Đồ ngột ưỡn ngực, thẳng người lao vào làn kiếm quang đang giao thoa giữa H.I. Đại Hán và Hứa Sĩ Công. Hàn Linh đứng sững, ngưng thần chú mục nhìn lên. Chỉ thấy lãnh như băng lao vào giữa làn kiếm quang lấp loáng. Những tiếng sắt thép va chạm nhau loảng soạn. Làn kiếm quang đột ngưng. H.I. Đại Hán kêu thất thanh, trường kiếm bị rớt xuống đất. Hứa sĩ công tuy không bị rớt kiếm, nhưng người bị tạt xuống 7-8 bước mới đứng trụ lại được. Nhìn đến lãnh như băng, chỉ thấy tấm vải choang qua chàng bị thủng một lỗ dài 4 năm tấc. Hàn Linh vội chạy tới, hỏi ngay. Lãnh công tử có sao không? Lãnh như băng thản nhiên đáp rằng. May mà vẫn toàn mạng. Đại Hán nhìn thanh trường kiếm bị gãy văng dưới đất. Tái mặt nói ngay Thình các vị lên núi Đoạn quay người chạy mất hút Lãnh như bằng nhìn kỹ Tại khúc quẹo bên tay hữu Có một thạch động chỉ vừa chỗ cho một người đi lại Thì ra y Đại Hán chấn giữ ở động huyệt là chỗ hiểm yếu nhất Chẳng trách vô số cao thủ không thể vượt qua cửa ải này Để lên gặp dã hạc thượng nhân Hứa sĩ công bước ra cười và nói Ha, ha, ha Không có đoàn kiếm lợi hại này Hôm nay Lão Phu át đán lạc bại dưới tay gã kẹ Đoạn Lão trả lại đoàn kiếm cho Lãnh Như Băng Lãnh Như Băng nói Kiếm thuật của hai vị đều vào loại thượng thừa Trong tay Tài Hạ đây không có thứ còng xích kiên cố này Để chống đỡ kiếm thế của hai vị Hẳn đã từ thương dưới kiếm quan rồi Hứa Sĩ Công nói Lão Phu từng gặp quá nửa các nhân vật giang hồ Một cao thủ như lãnh huynh đệ Ở lứa tuổi này Lão Phu mới gặp lần đầu Xem chừng mấy chục năm bôn tẩu giang hồ của Lão Phu Rốt cuộc chỉ là hư giành Lãnh như băng nói Thiếu trang chủ của lục tinh đường Là hạ hầu cương Còn hơn tại hạ mấy phận Hứa sĩ công nói ngay Đại khái trong hàng vãn bối Cả hai vị đều là đệ nhất cao thủ Ôi Lớp người mới đã hơn hẳn cựu nhân Lão Phu hết thời rồi Giọng nói của lão nhân cực kỳ bi thương Hàn Linh nhặt cây kiếm gãy lên và nói Chúng ta đi thôi lên đến đỉnh núi là liên vân lư dội Lãnh như băng tựa hồ sực nhớ điều gì hỏi ngay Dã hạc thượng nhân là người thế nào Hàn Linh mỉm cười Hòa nhã vô cùng chỉ cần qua được hai cửa ải hiểm chợ này Hình ngờ trên đỉnh núi sẽ đích thân ngành tiếp, thịnh tịnh triêu đãi, hai vị cứ yên tâm theo tiểu nữ. Qua khỏi khúc quẹo, chỉ thấy một đường sơn đạo hẹp như sống dao nghiêng nghiêng chạy chéo lên trời. Hàn Linh lưng đi trước, gió núi thổi mạnh làm cho y phục màu xanh của nàng bay phần phật. Thân hình của nàng chần vân trong mây, tựa hồ đung đưa trước gió. Đi một hồi, sơn đạo rộng dần, bằng phẳng hơn. Trên đầu là trời xanh mây trắng, tầng tầng lớp lớp bay ngang qua. Lãi như băng đưa mắt nhìn, dưới mây là không gian sâu thẳm, người bỗng cảm thấy lâng lâng nhẹ nhõm. Chỉ nghe hứa sĩ công đang lầm bậm. Nhìn thiên địa trùng trùng, lòng buồn thương rơi lệ. lão Phu hôm nay mới hiểu được hàm ý của câu này. Hai người vừa trải qua một cuộc ác chiến vô cùng nguy hiểm. Nay trước cảnh trời đất bao la bỗng sinh cảm khái gần giống nhau Hàn Linh tựa hồ căn bản chưa từng lưu ý Ngắm nhìn phong cảnh núi non trùng điệp xung quanh Ngoảnh đầu lại cười và nói Sắp tới Liên Vân Lư rồi đấy Chắc chắn lão chủ nhân của tiện nữ đang ở trên này Hiện tại nàng như đã rũ bỏ phong trần của giang hồ Khôi phục thiên tính hồn nhiên ngây thơ của Hài Nhi Giữa đỉnh núi ngất cao Lãnh như băng, hứa dĩ công cũng ngẩn nhìn lên Chợt do núi đưa tới một mùi hương hoa thanh đạm, ngây ngất Đi thêm một chút nữa, đã thấy một vườn cúc Được ánh dương quang dọi chiếu vàng giật một màu tươi giói Một con đường nhỏ lát đá trắng chạy xuyên qua vườn cúc vàng Dưới bóng mấy cây tùng xanh, giam con hạc xám thơ thần đứng Con thì vươn rộng cánh, con thì ngảnh cổ cao Thấy người lạ đến không chút hoảng sợ Làm tăng thêm vẻ đẹp cho cảnh thiên nhiên. Cuối con đường nhỏ là mấy gian thảo thất, nền lát đá trắng, mái phù cỏ anh. Toàn bộ cảnh vật nơi đây phản phất như ở chốn thần tiên. Hứa sĩ công thốt lên. Liên vân lư hay thật. Lời chưa dứt, bỗng thấy từ trong thảo thất, thong thả bước ra một lão nhân gầy xanh, mình mặc áo lông, đầu đội mũ đen, phong thái nhàn tạng. Lão nhân cất bước chậm rãi tới gần ba người, mỉm cười và nói. ha ha dài khách viễn lầy, bản đạo không ngay tiếp từ xa, những mong thứ tội. Hứa sĩ si công quay đầu lại nói nhỏ. Giang hồ đều đã bảo dã hạc thượng nhân là người cô độc lãnh đạm, ai ngờ đúng như Hàn Linh đã nói, đạo sĩ vô cùng hoài nhã. Lãnh như băng thả nhiên mỉm cười, im lặng. Chỉ thấy Hàn Linh đã chạy vội lên trước Cười dối rít Lão đạo trưởng Tiện nữ đưa hai vị khách nhân tới gặp đạo trưởng Lão đạo trưởng có chiêu đãi khách hay không Trong thái độ của nàng Đối với đạo trưởng Có thể nghĩ rằng hai người khá thân với nhau Đạo trưởng mỉm cười Dơ tay và nói Bần đạo quanh năm suốt tháng Ở trên núi Bầu bạn với Tùng Hạc Lúc nào cũng mong chờ khách tới đây Bần đạo thật hết sức vui mừng Lãnh gia mình đáp trước, hứa sẽ công tùy trong bụng nghĩ thầm. Nếu lão quả thực mong chờ khách tới, hẳn đã chẳng phải cho người chặn giữ mấy cửa ải hiêm yếu dưới kia. Nhưng ngoài mặt vẫn đáp rất là khách khí, khiêm nhường. Dã Hạc thượng nhân thấy hai người đều bị còng xích, lòng thầm kỳ quái, nhưng không để lộ ra mặt, cũng không hỏi khách tới nhằm mục đích gì, chỉ mỉm cười. Mọi người cùng bước vào thảo thất Chỉ thấy trong thất có bốn vách có cửa sổ Một bộ bàn ghế bằng cây tùng bách Hiểu thế tự nhiên mà thành Không hề có vết đục đéo gì Thảo thất rộng trường ba trượng Trông cực kỳ mộc mạc, giản dịnh Hai thanh y đồng tử Tóc trái đào bưng trà vào Khai chén đeo bằng gỗ tổ Mùi trà xanh thơm mát tỏa lan Giã hạc thượng nhân không hỏi khách đến làm gì Hàn Linh không nhịn được Hỏi ngay Lão đạo trưởng có thể thỉnh dùm chủ nhân của tiểu nữ ra gặp hai vị khách đây được chẳng Giã hạc thượng nhân khẽ lắc đầu Lò sắc thuốc đang ở thời điểm hệ trọng Chỉ chẳng ai thành được chủ nhân cô nượng Hàn Linh chớ mắt nói ngay Sau hoàng hôn liệu có thể gặp được lão chủ nhân của tiện nữ hay chẳng Giã hạc thượng nhân mỉm cười đáp ngay Chắc là được Hứa sĩ công nói Từ giờ đến hoàng hôn cũng không lâu nữa Chúng ta chờ một chút vậy Hứa sĩ công thực ra cũng không định nói như vậy Nhưng vì nãy giờ lão chưa nói câu nào Nên cũng thấy trong lòng ngứa ngáy Giã hạc thượng nhân tựa hồ nhìn thấu tâm ý của lão Mỉm cười nói ngay Nhìn diện mạo và nghe giọng nói của thí chủ đây Bản đạo đoán rằng thí chủ hàn là Xấu hầu vương hứa sĩ công đại hiệp phải khẩu Hứa sĩ công thấy một đệ nhất cao nhân đã ẩn cư lâu năm, vẫn biết đến tên tuổi của lão. Hơn nữa chỉ là nghe nói về diện mạo, thì trong lòng vừa kinh ngạc, vừa vui mừng, nói ngay. Đạo trưởng xa giới thế tục, vui cảnh thần tiên, làm sao lại biết đến tiện dạy? Dã hạc thượng nhân nói ngay. Người ta có câu, tự tại bất xuất thần, nan chi thiên hà sự. Và đoạn quay sang cười hỏi lãnh như bằng Thế còn vị thiếu niên anh Tuấn này cử chỉ bất phàm, liệu có thể cho biết đại danh hay không? Lãnh như băng đứng thẳng người dậy, dịu rộng đáp ngay. Lãnh như bằng. Đoạn thông thả ngồi xuống, không nói gì thêm. Hứa sĩ công nói. Mấy chục năm về trước, người trong giang hồ truyền tụng rất nhiều về cuộc đấu giữa đạo trưởng với gã vô danh kiếm sĩ nọ. Hôm nay đạo trưởng có thể kể lại sự thật, thì tại hạ thật không uổng công tới đây. Giã Hạc Thượng Nhân liền nói, chuyện bao năm trước đã thành quá khứ, chẳng nên nhắc lại. Hứa Sĩ Công nói, đạo trưởng lánh xa thế tục, bạn cùng gió mây, không lai vãng với Giang Hồ. Tại hạ bôn tẩu Giang Hồ mấy chục năm nay, chỉ nghe đồn đạo trưởng tham dự cuộc phân tranh của Võ Lâm có một lần. Tuy chỉ có một lần, nhưng để lại thanh danh suốt mấy chục năm, khiến đồng đạo Võ Lâm vô cùng thán phục. Giã Hạc Thượng Nhân tự hồ hoàn toàn bình thản trước lời tán dương của Hứa Sĩ Công Hứa Sĩ Công nói tiếp Tại Hạ nghe nói gã thiếu niên kiếm sĩ không phải là nhân vật ở Giang Nam Trung Nguyên mà là từ Đông Hải tới có đúng không? Giã Hạc Thượng Nhân mỉm cười và nói Hứa Đại Hiệp quả là kiến văn Quảng bác thiếu niên nọ không phải là nhân vật ở Trung Nguyên, kiếm thuật biến hóa kỳ ảo nhưng vô cùng hiểm độc Đúng là phải dùng hai chữ hiểm đọc Hứa sĩ công nói Đạo trưởng giao đấu với đông hải kiếm khách Mỗi người đứng trên một chiếc thuyền nhỏ Thả trôi giữa dòng trường giang Đáng tiếc không một ai được chiêm ngưỡng Trận ác đấu độc nhất vô nhị ấy Tuy không có một ai biết rõ Cuộc tỉ kiếm giữa đạo trường với hắn Thắng bại ra sao Nhưng từ đó thiếu niên kiếm khách mất tích Trong võ lâm giang Nam Thì thắng bại thuộc về ai đã rõ rồi Giã hạc thượng nhân mỉm cười và nói Bần đạo may mà tháng một chiều Thực chưa đáng đẻ ngoại nhân hay biết Hứa sĩ công hỏi Hắn bị tử thương dưới kiếm của đạo trưởng phải không? Giã hạc thượng nhân tự hồ Hoàn toàn không muốn nhắc lại chuyện cũ Nhưng cũng không tiện làm khách mất lòng Sau một hồi trầm ngâm liền nói Bần đạo cùng thiếu niên kiếm sĩ Đứng trên thuyền mà tì kiếm Thuyền trôi 30 dặm Đối bên công kích hơn 100 triệu Sau khi bản đạo thắng Y một kiếm Y liền cắt xích mà đi Hứa sĩ công thờ ra nhẹ và nói hey. Ví thử đạo trưởng đương thời không đích thân Hạ Sơn Chỉ e võ Lâm Giang Nam đã sớm bị thiếu niên kiếm sĩ sát hại Không rõ còn bao nhiêu cao thủ nữa Sẽ bị tử thương dưới mũi kiếm của hắn Hàn Linh tự hồ nóng ruột Đưa mắt chằm chằm nhìn hứa sĩ công và nói Cố sự tự đời nào, tiểu nữ thấy không nên đàm luận thêm nữa đi. Giá hạc thượng nhân mỉm cười, im lặng. Hứa sĩ công lườm hàn linh một cái, rồi nói. cổ sự tuy đã qua mấy chục năm, nhưng có ảnh hưởng rất lớn tới tình thế của võ lầm. Bí mật về cái cục cuộc tì kiếm giữa đạo trưởng với thiếu niên kiếm sĩ tuy còn là bí mật, nhưng thiếu niên kiếm sĩ biến mất tâm. Mọi người phán đoán đạo trưởng đã đánh bại hắn. Người là nữ hài nhị nào có biết gì đến giang hồ đại sự Hàn Linh mỉm cười Nói ngay Hửa lao đừng có giận Các vị tiền bối đàm luận chuyện đó Tiểu nữ nghe chẳng hiểu gì chi bằng ta hãy nói sang việc khác đi dã hạc thượng nhân thong thả Đứng dậy cười và nói Các vị từ xa tới đây Leo núi vất vả Thiết tưởng đã đói bụng Chỉ ngại nơi sơn dã này Không có cao lương mỹ vị để thết khách mà thôi Nói đoạn, vỗ tay gọi người Hai đạo y đồng tử bưng khai gỗ bước vào Trong khai có bốn chiếc đĩa bằng đá Dựng bốn món thức ăn khác màu nhau Bốc hơi thơm nghi ngút Giã hạc thượng nhân chắp tay cười và nói Thỉnh các vị dùng bữa trước đi Bần đạo tạm cáo lụi Cũng không đợi khách hồi đáp Thượng nhân đã quay mình bước đi Ba người từ khi vào sơn khu chưa ăn gì Nay người mùi thức ăn thơm phức Thì ruột gan cồn cảo Hai đạo y đồng tử cúi mình lui ra Hứa sĩ công nhìn khai thức ăn Chưa biết là những món gì Cầm đũa gắp thử một miếng đưa vào miệng Thì thấy hương vị ngon lành Nhưng bình sinh chưa hề ăn qua Bớt ra thô lên Lão Phu vốn không tham ăn Các món cao lương mỹ vị Nam Bắc Trường Giang Lão Phu đều chưa hề nếm Không ngờ hôm nay lại được thưởng thức Món ăn khoái khẩu thế này Nói đoạn Lão vừa tán thường vừa gấp ăn lia lia. Hàn Linh mỉm cười, cầm đũa lên, cười với lãnh như băng. Lãnh công tử mau ăn đi, kẻ một mình hứa lão ăn hết phần của chúng ta mất thôi. Lãnh như băng cầm đũa nếm, quả nhiên thấy rất ngon miệng. Lát sau ba người đã ăn hết bốn đĩa thức ăn. Hai đạo y đồng tử bước vào thu dọn mâm chén. Cả hai đều mi thanh mục tú, nhưng vẻ mặt nghiêm túc, không nói không cười một tiếng nào. Xong cử chỉ thái độ rất đúng lễ giáo Hàn Linh nhìn theo hai đồng tử đi ra Nói nhỏ với Hứa Sĩ Công và Lãnh Như Băng Chủ nhân của tiểu nữ tính khí hòa nhã Nhưng gần đây vì bệnh thế của cô nương tiểu nữ Ngày một trầm trọng mà quá buồn Trở nên hay cấu gắt Hai vị khi gặp lão nhân ra Hãy nhún nhường một chút đi Lãnh Như Băng mỉm cười im lặng Hứa Sĩ Công hỏi ngay danh tánh của chủ nhân ngươi là gì có thể nói cho lão phu biết được chặng Hàn Linh mỉm cười và nói lão tiền bối vẫn tự cho mình là cao nhân trong võ Lâm thiên hạ hãy thử đoán xem chủ nhân của tiểu nữ là ai? hứa sĩ công cao mày đại Giang Nam Bắc vô số cao nhân lão phu làm sao mà đoán nổi cho đại đầu nhân dã hạc thượng nhân mỉm cười bước vào hỏi ngay Nhị vị tới đây có dẫn theo bạn đồng hành hay chẳng? Hứa sĩ công đáp Chỉ có tại Hạ, Lãnh Công Tử và Hàn Linh Cô Nượng Giã Hạc Thượng Nhân hơi sướng sở rồi mỉm cười và nói Vậy là lại có thêm cao nhân tới Liên Vân Lự Hứa si công hỏi ngay Người nào vậy? Giã Hạc Thượng Nhân đáp ngay Bần Đạo cũng chưa biết Hứa sĩ công nói Họ đã vượt qua hai cửa ải rồi sao dã hạc thượng nhân liền nói Bần đạo nhận được tin báo có cường địch hạ độc thổ Còn hắn đã vượt qua cửa ải hay không thì chưa biết Hứa sĩ công đứng dậy nhìn lãnh như băng và nói Chúng ta hãy ra ngoài đó coi xem sao dã hạc thượng nhân cười nói Bần đạo không dám phiền tới đại giá Hàn linh bỗng cúi mình dầu dĩ nói ngay Đạo trưởng, chủ nhân của tiểu nữ ra pháp rất là nghiêm, mong đạo trưởng Giã hạc thượng nhân dục to Cô nương nói tiếp đi Hàn Linh nói Liên Vân Lư là nơi thâm sơn cùng cốc, rất ít ngoại nhân biết đường tìm tới Chỉ e họ ngấm ngầm bám theo ba người bọn tiểu nữ mà đến Khi đạo trưởng gặp chủ nhân của tiểu nữ, thỉnh đạo trưởng đừng nhắc đến việc tiểu nữ dẫn được Dã hạc thượng nhân gật đầu cười Đoàn lão nhìn hứa sĩ công và lãnh như băng Nói ngay Liền vần lư của bản đạo Mấy chục năm nay không có người lạ lui tới Không ngờ hôm nay Lại liên tục tiếp đón tân khách Bỗng có một tiếng hú dài vọng tới Ngắt ngang lời của đạo trưởng Dã hạc thượng nhân vốn điềm nhiên tươi cười Bỗng biến sắc mặt Cao mày chắp hai bàn tay trước ngực và nói Thỉnh các vị ngồi đợi ở đây một lát đi Bần đạo ra tiếp tân khách Nói xong Vội quay mình bước ra Hứa sĩ công nói Không biết là kẻ nào đang tiến vào đây cái đó đến đây rất nhanh Chẳng kém chống tạ Lãnh như băng nói ngay Nghe tiếng hú gấp gáp Tự hồ họ đã vượt qua cả hai cửa ải Hứa sĩ công đột nhiên đứng dậy Bước ra ngoài Hàn Linh vội chạy ra chắn đường và nói Lão định làm cái gì vậy Hứa sĩ si công nói lão phô muốn ra coi xem sao Hàn Linh xua tay nói Không được đâu Giác hạc đạo trưởng tuy hòa nhã Nhưng các đồng tử của đạo trưởng trấn giữ tứ phía Đều là những cao thủ lợi hại Nếu chưa có sự đồng ý của đạo trưởng Chúng ta tốt nhất không nên bạo động Hứa sĩ si công nổi giận lão phu ra coi thì đã làm sao Hàn Linh nói ngay ha Lão đã cao tuổi còn thích xem cảnh náo nhiệt sao, lỡ gây phiền phức thì sao? Hứa chỉ công đã thay đổi sắc diện, hiển nhiên lão bất mãn trước sự ngăn trở của Hàn Linh, nhưng cuối cùng nén giận, lạnh lùng và nói. Lão phu há để cho ngươi dạy khôn sao? Giữa lúc đó có nhiều tiếng hú như long ngâm hổ gầm truyền tới, lãnh như băng cao mày nói ngay. Nghe tiếng hú này, khách nhân tự hồ đã lên tới đỉnh núi và có ý sát cờ. Chẳng lẽ đạo trưởng phải đích thân xuất thủ để ngăn chặn ở ngay mép vực này sao? Hứa sĩ công nói, giả hạc thượng nhân đích thân xuất thủ, nếu không được trông thấy thì uổng phí cả một đợi. Nói đoạn, lão chạy vụt ra khỏi thảo thất ngay. Hàn Linh ngăn trở không kịp, lãnh như băng nhìn nàng và nói, chúng ta cũng ra đứng ở cửa thất coi đi. Hàn Linh sờ nói rằng: "Coi thì được, nhưng chúng ta tốt nhất đừng ra khỏi thảo thất này." Lãnh Như bằng cất bước đi ra, thấy Hứa Si Công đã dừng chân cách chàng 4-5 tựa hồ đang chăm chú quan chiến. Đối diện với cửa thất có một gốc tùng lớn, quanh gốc tùng xếp những tảng đá lớn, khoảng cách đều nhau. Một đạo y đồng tử đứng nghiêm dưới gốc cây, Nhìn cuộc giao đấu dữ dội ngoài kia mà bình thản như không. Lãnh như băng ngầm tán thưởng. Đạo đồng kia tuổi con nhỏ mà quá ư điềm tĩnh. Chỉ nghe hứa sĩ công cao giọng và nói. Hào kiếm pháp, hào kiếm pháp. Từ chỗ mép núi đến cửa thảo thất khoảng cách chừng bầy tám trượng, có thể nhìn thấy nhau. Nghe tiếng kêu tán thưởng của hứa sĩ công, lãnh như băng cũng động tính hiếu kỳ, bèn bước ra khỏi cửa. Đạo đồng đứng nghiêm dưới gốc tùng Bỗng nhìn lãnh như băng và nói Từ xa đến làm khách Tốt nhất nên theo đúng quy cụ ở đây Lãnh như băng đang bước Nghe đạo đồng nói như vậy Bỗng có chút bực mình Nghĩ thầm Ta cứ ra coi một chút Xem họ định làm gì ta Chàng là người ngoại hòa nội cương Vừa nghĩ như vậy Trần đã bước tiếp Đạo đồng kia cũng không ngăn trở Chỉ nhìn theo lãnh như băng một hồi Lãnh như băng đã tới bên hứa si công Mà lão không hay biết Lão tự hồ đang hoàn toàn chú mục Theo dõi cuộc giao đấu giữa ba đạo y đồng tử Với một bạch phát lão bà Ba đồng tử dùng chương kiếm Bạch phát lão bà dùng cây gậy Long đầu quải, múa tít Trượng ảnh bao bọc khiến ba đạo y đồng tử Phải ở ngoài ba thước Không thể tới gần lão bà bà Phía sau lão bà bà Trừng 4 năm thước, sát lối lên núi Có một bạch phát lão ông dâu dài Đến ngực, miệng ngậm tẩu thuốc Thở ra từng làn khói màu lam Chốc chốc lại hú vài tiếng chậu y cho lão bà bà Lãnh như băng nhìn kỹ ba đạo y đồng tử Họ ở lứa tuổi 14-15 Nhưng kiếm chiêu rất là lợi hại Nhất là thân pháp của ba người phối hợp với nhau Linh xảo dị thượng Nhưng trường thế của lão bà bà chiêu nào cũng kỳ quái Hung hiểm Khiến công thế của ba đồng tử dù mãnh liệt Vẫn không chiếm được tiện nghi Lãnh như băng đảo mắt nhìn Thấy trên đỉnh núi rộng lớn Ngoại trừ 4 người đang giao đấu Và bạch phát lão ông ngồi kia Chỉ có hứa sĩ công và đồng tử Đứng nghiêm dưới gốc Tùng Mấy thảo thất đều đã đóng kín các cửa sổ lại Không thấy bóng dáng giã hạc đạo trưởng đâu cả Chàng bất giác lấy làm kỳ quái Nghĩ thầm Giã hạc thượng nhân Quả thực là người điềm tĩnh Lão bà bà kia rõ ràng đầy mình võ công tuyệt thế Ba đồng tử kiếm chiêu Tuy lợi hại Nhưng quyết không định nổi lão bà bà Huống hồ còn có lão ông dâu dài ngồi kia trợ uy, hẳn cũng là một cao thủ. Chắc hẳn đạo trưởng muốn để coi võ công của họ cao siêu ra sao, rồi mới chịu lộ diện đây đầy. ông lão bà bà quá lớn. Lão đạo sĩ khốn kiếp đầu, lão tưởng rằng có thể cho mấy gã tiểu tử này là ngăn cản được lão thân sao. Hả? Lão không muốn tiếp khách thì cũng nên bước ra nói vài câu, chứ đâu lại quá khinh khi lão thân như thế này. Lão ông dâu dài phả ra một luồng khói thuốc Rồi cất tiếng cười hô hố Nói ngay Ha ha ha ha đúng lắm Nếu lão đạo sĩ coi trọng lão bà Thì đã sớm bước ra rồi Lão bà bà vốn đã phẫn nộ Nghe lão ông đổ thêm dầu vào lửa Thì càng tức giận Miệng hét tay vùng cây gậy mãnh liệt Nghe như có quần phong bạo vũ Khiến ba đồng tử phải liên tục thối lui Lãnh như bằng khe kéo tay áo hứa sĩ công Lão hoành lại thấy chàng thì cười ha hạ À ha ha Lão đệ cũng ra xem sao Lãnh như băng nói ngay Ba đạo đồng đã bại đến nơi Rất dễ xảy ra thương vọng Hứa sĩ công nói Không sai Chỉ không chịu nổi hai chục chiêu nữa thôi Lúc này chỉ thấy giã hạc đạo trưởng Đang thong thả bước ra Không rõ từ đâu Đạo trưởng về mặt nghiêm trang không thấy khóe miệng luôn mỉm cười như thường khi, lạnh lùng nhìn Hứa Sĩ Công và Lãnh Như Bang một lượt, rồi chậm rãi tiến về phía lão bà bà. Tuy trưởng không hài lòng về việc hai vị khách tự ý rời khỏi thao thất, nhưng không lên tiếng trách cứ. Chỉ nghe đạo trưởng nói với ba đồng tử: "Các ngươi đâu phải là đối thủ của Bạch Phát Long ẩu, hãy mau thối lui." Bốn tiếng Bạch Phát Long ẩu khiến Hứa Sĩ Công giật mình, thì ra đó là một nữ đại ma đầu. Chẳng trách chiêu số của cây long đầu trượng trong tay mụ ta kỳ ảo đến như vậy. Ba đạo đồng đã lùi về đứng phía sau đạo trưởng Bạch phát Long ẩu cắm cây thiết quài xuống đất sâu tới ba tấc. Chố mục nhìn giã hạc thượng nhân, cười khẩy một tiếng và nói. ha được đấy, lão đạo sĩ kia, cả ngày càng phách lối quá rồi đó. Giã hạc thượng nhân về mặt nghiêm nghị nhưng lại lẽ vẫn hòa nhã và nói. Bần đạo thiên tính nhu nhược không muốn tham dự những chuyện thị phi của Giang Hồ Cho nên không hề giao tiếp với các vị đồng đạo võ lầm Bạch Phát Long ẩu lạnh lùng và nói Tiếc rằng những kẻ ngươi phái ra giữ cửa không ăn nổi lão bà tử này Giã hạc đạo trưởng cười khầy và nói ha Thiền Nam song hiệp danh chấn hoàn vũ Cho dù bần đạo cũng tiếp không nổi Huống hồ các môn hạ đệ tử đây Lão ông đột nhiên đứng dậy gõ gõ chiếc tàu dài xuống đất nói ngay Người mạ lị lão phu phải không? Bạch phát long ẩu liền nói Lão bất tử cứ ở yên đó Lão ông thong thả bước tới miệng không ngừng nhà khói Giã hạc đạo trưởng đặt tay trái lên ngực hơi cúi mình hỏi rằng Hiền phu phụ cùng tới đây tất có điều gì chỉ giáo Lão ông ngờ mặt lên trời Cười lên ha hả và nói Ha ha ha ha Vô sự không lên tam bảo điện Nói đoạn lão quay sang Nói với bạch phát Long ẩu Lão bà tử nói trước đi Bạch phát Long ẩu Tựa hồ chưa nguôi giận Nói ngay Hai ta hôm nay tới đây Là muốn lão đạo sĩ trả lại hai vật Giã hạc đạo trưởng liên nói Nếu bần đạo mà có Thì chẳng tiếc đậu Bạch Phát Long Âu liền nói cớ như lão thân đều biết cả hai vật đó đích sát ở trong tay lão ra hạc thượng nhân hỏi ngay là những vật gì? Bạch Phát Long Âu nói ngay nghĩa muội của lão thân để mất hai vật thiên Nam nhị bảo là ngư trường kiếm và thiên long thần đây là hai thanh dị kiếm của võ Lậng ra hạc đauo trưởng cười nhanh mép và nói Hiền phụ phụ nghe ở đâu ra cái tin đó đây Lão ông dâu dài cười hô hố rồi đáp Ha ha ha ha Dù nghe ở đâu không phải hai ta bịa ra là được Giã hạc đạo trưởng cười nói Truyền thuyết giang hồ làm sao có thể tin Bần đạo ẩn cư ở đây không liên quan đến mọi ân oán giang hồ Cần gì đến những thứ binh khí lợi hại đó Bạch phát Long ẩu liền nói Năm xưa nghĩa muội của lão thần Mang theo thiên nam nhị bảo tiến nhập trung nguyện Khuấy động đại giang Nam Bắc Danh chấn thiên hạ Ai ai cũng đều nể sợ Giã hạc đạo trưởng liên nói Không sai Bạch phát lòng nữ năm xưa lừng lẫy một thời Người trong võ lâm ai cũng nể sợ Bản đạo cũng có hân hạnh kiến diện một lần Bạch phát Long ẩu liền nói Các danh kiếm đương thời thầy đều phải khuất phục Ngươi thâm trầm ẩn cư một nơi, nghĩa mộ của Lão Thần, tuổi trẻ bồng bột, nghe danh ngươi mới tìm đến Liên Vân Ly cùng ngươi so kiếm. Nhưng từ đó biệt vô âm tín trong giang hồ. có đúng như vậy không? Giả Hạc Đạo trưởng đáp ngay. Việc so kiếm quả không sặn. Bạch Long ẩu không để Giả Hạc Đạo trưởng nói nốt, ngắt lại. Thế thì được, dĩ nhiên là ngươi thấy Thiên Nam Nhị Bảo thì sinh lòng tà dâm. Hãy chết nàng để cướp lấy báu vật Giã hạc đạo trưởng cao mày và nói Hiền phù phụ đừng có nghe lời đồn đại Chớ ngậm máu phun người Việc so kiếm giữa bần đạo với bạch phát long nữ Tuy không ai thấy Nhưng có thiên địa chấn giám Bạch phát long ẩu gầm lên Thế thì nghĩa muội của lão thân thắng hai bại Giã hạc đạo trưởng đáp ngay Lệnh muội có ngư trường kiếm lợi hại Đã đánh gãy cả ba thanh trường kiếm Của bần đạo đậy Bạch phát long ẩu bỗng thở vào nhẹ nhõm Hỏi rằng hay Nếu nàng không dùng ngư trường kiếm Chắc cũng không khiến ngươi này sinh tà tâm Tìm cách ngấm ngầm ám toán nàng Phải vậy không Giá hạc đạo trưởng Sa sầm nét mặt Nghiêm nghị và đáp Bần đạo tuy bị nàng Đánh gãy lìa ba kiếm Nhưng hoàn toàn không phải là kẻ bại Bạch Phát Long ẩu nói ngay Bình khí bị gãy còn không đài bại Chẳng lẽ ngươi thắng hay sao Giã hạc đạo trưởng Liên nói Khi Bạch Phát Long Nữ đến Liên Vân Lư Tìm bần đạo để so kiếm Thanh danh của nàng đã sớm chấn động cả võ lầm Danh tiếng của thiên nam nhị bảo Thì trong giang hồ ai cũng đã biết bản đạo tuy là không có bôn tẩu giang hồ Nhưng danh tiếng lấy lừng của lệnh muội Cũng đã được nghe qua mấy vị bằng hữu cố tri nhắc quả Hơn nữa lệnh muội lại ưa mặc huyền y Cho nên là tuy bàn đạo mới gặp nàng lần đầu Nhưng cũng nhận ra ngay đó chính là bạch phát Long nữ Bạch phát lòng ẩu lạnh lùng tiếp lại Do đó người mới biết nàng mang trong người thiên nam nhị bảo Mà này ta tâm Nhưng không thể thắng nàng bằng kiếm Bên dùng quỷ kế để ám toán nàng có đúng không Giã hạc đạo trưởng quả thực là người tu luyện thâm sâu Nghe ác ngôn của bạch phát Long ẩu Từ nãy đến giờ mà vẫn hòa nhã liền nói Ngư trường kiếm là xuân thu thần vật Sắc bén tuyệt thế lạnh muội có uy danh lừng lẫy trong võ lâm trung nguyên Cũng là nhờ nó Lão ông dâu dài cười ha hả Nói ngay Ha ha ha ha Chính thế Nếu mà ngư trường kiếm là vật tầm thường Thì đâu có lọt vào mắt của ngươi Giá hạt đạo trường cũng chẳng phân bua Nói tiếp Bạch Phát Long Nữ bức bần đạo tì kiếm Bần đạo mấy lần cự tuyệt Nhưng lệnh muội cứ khăng khăng Bức bần đạo xuất thủ Bần đạo cực chẳng đã đá đành đáp ứng nàng Nàng tuy cuồng bạo Bức hiếp người nhưng chưa mất tư cách lỗi lạc Khi rút ngư trường kiếm Còn báo cho bần đạo biết nó cực kỳ sắc bén Muốn bần đạo đem theo Vài thanh trường kiếm phòng khi thanh này bị gãy Thì có thanh khác thay thế Mới phân rõ thắng bại Không phải là vì binh khí Bần đạo chối từ Nhưng nàng vẫn khăng khăng ép buộc. Bần đạo đành mang theo bốn thanh trường kiếm. Giã hạc đào trường đưa mắt nhìn ngọn núi cao xa xa kể tiếp. Bần đạo và lệnh mội lên đỉnh núi kia. Nơi ấy không một vết chân người. Quanh năm tuyết phủ trắng xóa. Mà bắt đầu cuộc ác chiến. Đấy là cuộc so kiếm dữ dội nhất trong đời bần đạo. Khi lệnh mội đánh gãy thanh kiếm thứ nhất của bần đạo. Bần đạo đã cam nguyện chịu bại. Nhưng không rõ tại sao lệnh muội cứ khăng khăng bước bần đạo tiếp tục ác chiến. Bần đạo đành phải phục tùng. Vậy là bần đạo bị gãy đến thanh kiếm thứ ba. Bạch Phát Long ẩu liền nói. Một kẻ bị gãy đến ba thanh trường kiếm chẳng lẽ còn chưa chịu bại sao? Giã hạc đạo trưởng nghiêm nghị và nói. Khi bần đạo dùng đến thanh kiếm cuối cùng, lệnh muội đồn nhiên cao hứng chỉ mũi kiếm vào bần đạo đánh cuộc giẳng khi nàng tới trung nguyên Trong số kinh địch của nàng từng gặp Bần đạo là đối thủ lợi hại nhất Nếu lần thứ tư này còn bị gây kiếm Thì bần đạo phải hoàn tộc Đi theo nàng làm nâu bộc suốt đời Giã hạc đạo trưởng thở dài Ngừng mặt nhìn ánh hoàng hôn phía trời Tây Nói tiếp thành vẫn hiền phô phụ một câu Cái nhục đó có chịu được hay không Bần đạo thiên tính tuy như đạm Chẳng muốn tranh đấu võ lầm, né tránh giang hộ Nhưng cũng không cam chịu nhục Do đó, trong hiệp đấu cuối cùng Bần đạo dốc toàn lực liều chết một phen Trong trận quyết trên ấy, bần đạo đã may thắng một kiếm Lỡ tay, đà thương lệnh mội Bạch Phát Long Âu thờ dài và nói Người thắng nàng thật sao? Võ công của ngươi cao hơn nàng sao? Giã hạc đạo trưởng liền nói Bản đạo thiên tính không ưa hoang ngôn Trong một chiêu kinh hiểm vạn trạng Bản đạo may mà thắng được Bản đạo muốn dùng đúng ba chữ May mà thắng Bạch phát Long Ẩu liền nói Nhưng nghĩa muội của lão thần Từ sau cuộc tì kiếm ấy Không còn lộ diện trên giang hồ nữa Nếu chẳng phải do ngươi sát hại Thì nàng đi động Giã hạc đạo trưởng trầm ngâm một lát rồi đáp Sau khi lệnh muội Thất thủ lạc bại Lòng đầy phẫn uất, vội vã xuống lối, lệnh muội tuy là người có chút cuồng bạo, nhưng bản đạo thập phần kính nể nàng. Bạch Phát Long ẩu tựa hồ xúc động trước lời lẽ của Dã Hạc đạo trưởng, nuôi hẳn cơn giận, nhẹ nhàng va nói. "Ngươi kính nể nàng ở điểm gì?" Dã Hạc đạo trưởng nói ngay. "Lệnh muội tuy bại một chiêu, nhưng bên người nàng còn có Thiên Long Thần bảo kiếm cực kỳ lợi hại, có thể tiếp tục tái chiến." Nhưng nàng lại nhận thua Và lập tức xuống núi Tư cách lỗi lạc như thế Khiến bần đạo vô cùng kính nẻ Bạch Phát Long Âu nói ngay Thế thì được Ngươi hẳn biết nàng ở đâu chứ Giã hạc đạo trưởng trầm ngâm một hồi rồi đáp Không biết Bạch Phát Long ẩu nói ngay lão thân nghe đồn Nghĩa muội của lão thân Sau khi bị ngươi đả thương Tuy nàng còn có thiên long thân bảo kiếm Nhưng không chống đỡ được Đã bị ngươi hạ đúng không Giã hạc đạo trưởng nói ngay Bản đạo tuy đánh bay kiếm của nàng Nhưng bình sinh không bao giờ quá tay với địch thủ Bạch phát Long ẩu liên nói Bất kể lời đồn đúng hay sai Nhưng từ sau lần đồng thủ với ngươi Nàng biến mất khỏi giang hồ Đó là chuyện hoàn toàn xác thực Phô phụ hai ta đến đây tìm ngươi Không phải là tự dân Ngừng một lát Bà lại nói tiếp Thiên Long thần Ngư Trường Kiếm cũng theo nghĩa muội của Lão Thân mà biến mất Chẳng rõ hiện ở đâu Hai ta dò xét đã mấy năm liền đều vô hiệu Chỉ còn Lão Đạo Sĩ Ngây là manh mối duy nhất mà thôi Dã Hạc Đạo Trưởng điềm nhiên cười đáp Bần Đạo đã nói hết những gì mình biết Hiền Phu Phụ không tin thì cũng đành vậy mà thôi Bạch Phát Long Ổu quay sang phía Lão Ông Dâu Dài và nói Này, lão đầu tử, sự tình này nên giải quyết thế nào đây? Lão ông dâu dài lại thở ra một cụm khói thuốc, mới thong thả đáp ngay. Lão phu thấy chỉ có hai cách. Nếu lão bà tin lời đạo sĩ, thì sự tình chấm dứt ở đây. Hai ta chẳng tốn công thêm nữa, khỏi cần đi tìm thiên nam nhị bảo làm cái gì. Còn nếu lão bà không tin, thì bức lão ta phải trả. Bạch phát lông ẩu nổi giận. Lão cứ nói thằng ý của lão ra coi Lão ông dâu dài nhà một vùng khói tròn Nói ngay Vậy sao Lão bà đã có khi nào chịu nghe chủ ý của lão phu đâu Bạch phát lông ẩu gần rộng Lão bất tử Lão tin hay không tin lời đạo sĩ kia Lão ông dâu dài đáp ngay Lão phu chỉ tin có một nửa mà thôi Bạch phát Long ẩu ngạc nhiên Vì sao tin thì tin Không tin là không tin Tại sao lại chỉ tin một nửa Lão ông dâu dài liền đáp Lời của đạo sĩ nói đều là sự thật Lão ta không ám toán nghĩa muội của lão bà Cũng chẳng đoạt thiên nam nhị bảo Nhưng lão ta biết chỗ ở của bạch phát lòng nữ Bạch phát Long ẩu hỏi ngay Tại sao lão lại biết thế Lão ông dâu dài cười ha hả Đáp ngay Ha, ha, ha, ha Chẳng lẽ quá nửa đời bốn tàu giang hồ của lão phô uổng phí hay sao Bài phát Long ẩu chậm rãi quay sang chăm chú nhìn mặt giã hạc đạo trưởng Nói danh giọt từng tiếng Người biết nơi hạ lạc của nghĩa muội lão thân phải không Giã hạc đạo trưởng hơi biến sắc mặt Ngừng mặt nhìn trời cao trầm tư rất lâu Thong thả đáp ngay Trước kia bần đạo hoàn toàn không biết Bạch phát lông ẩu quát lớn. Sau đó thì sao? Giã hạc đạo trưởng nói ngay. Sau đó bần đạo nghe biết nơi hạ lạc của nàng. Bạch phát Long ẩu hỏi tiếp. Thế hiện tại nàng ở đâu? Giã hạc đạo trưởng thôi nhìn trời cao, cúi xuống nhìn phu phụ hai người kia, rồi đáp. Lệnh muội không tái hiện trong giang hồ, vì nàng đã không còn muốn tranh cường đấu nhược. Không còn muốn đem tấm thân nữ nhi Thạch Bạch dẫn mình vào trốn giang hộ. Bạch Phát Long Ấu chỉ tưởng nhớ tới thiên nam nhị bảo. Hận đạo trưởng qua câu nói vừa rồi chưa chịu để lộ nơi hạ lạc của Bạch Phát Long Nữ. Để bà tới nơi đó hỏi nàng về nhị bảo. Mụ càng gấp, càng thấy giã hạc đạo trưởng nói năng quá chậm chạp. Bèn không nhịn được quát lớn. Hiện tại nàng ở đâu? Nói mạo. Giã Hạc Đao Trường hơi ngẩng lên, một quang nhìn về chốn Giang Sam và nói: "Bần đạo thiết tưởng sau khi Hiền Phu phụ đã dò xét được việc Bạch Phát Long nữ đồng thủ với Bần đạo, thì việc xét nơi tọa lạc của nàng cũng chẳng có gì khó." Lão ông râu dài tựa hồ thiên hạ thái bình, há miệng tròn môi, ra một cụm khói thuốc. Cụm khói không tán phát mà cuộn thành một hình người lơ lửng bay lên trên không trung. Lúc này không có gió, phải bay cao tới ngót một mới tan giận. Đoạn lão thong thả va nói: "Thế nào, lão phu đoán không sai mà, người ta biết nhưng chẳng chịu nói cho lão bà nghe cũng hợp lý thôi." Bạch Phát lông ẩu mắt lóe sát cơ, mái tóc không gió mà động, cây long đầu quải trong tay vung lên, mắt nhìn Giả Hạc đạo trưởng chằm, chằm lạnh lùng quá to. "Được lắm, ngươi biết mà không chịu nói ra hả?" Giã hạc đạo trưởng đáp ngay Huyền y Long nữ vẫn đang sống ở giữa thế gian Vậy mà hai vị tìm kiếm nhiều năm chẳng thấy Bần đạo thiết tưởng nàng đã sớm biết hai vị tốn công khó nhọc Nhưng vẫn không chịu lộ diện tương kiến với hai vị Điều đó chứng tỏ hai việc Một là nàng không muốn cùng hai vị tương ngộ Hai là nàng có nỗi khổ tâm Không tiện tai kiến với hai vị Ở đây vắng mặt nàng Bần đạo không thể tự tiện nói ra nơi an cư của nàng Điều này hiền nhiên nói cho thiên nam song hiệp biết rằng đạo trưởng tuy biết nơi hạ lạc của bạch phát Long nữ, nhưng không chịu nói ra. Bạch phát Long ẩu từ từ đến gần giã hạc đạo trưởng, lạnh lùng và nói. Người đã không chịu nói ra nơi hạ lạc của nàng, chắc chúng ta sẽ phải động thổ thổi. Giã hạc đạo trưởng nghiêm nghị và đáp. Nếu hiền phu phụ có thể lui lại ba ngày, bẩn đạo nhất định sẽ hồi đáp hai vị được thỏa mãn. Hoặc giả dục nàng tương kiến với hai vị bàiát Long ẩu gầm lên hai ta đã tìmm nàng mấy năm liền để khắp chân trời góc biển chải bao vất vả lúc này một khắc cũng không chờ đợi được nữa lão thân muốn gặp nàng ngay tức thời dã hạt đau trường nói ngay thế thì thứ cho bàn đạo không thể ứng lệnh được động Bạchát Long ẩu dưa cây đầu qu toàn thân hơi chúi động nghiêm giọng và nói Người không chịu nói ra nơi hạ lạc của nghĩa muội lão thần Hiện nhiên là cố ý chiếm đoạt thiên nam nhị bảo của lão thần Nội tâm của mụ ta bị kích động, xác diện lộ rõ Nhưng lời nói vẫn mạch lạc, phẫn nộ mà không rối loạn Giã hạc đạo trường liên nói Bần đạo là người xuất gia, tuyệt không có tâm tranh giành trong võ lâm Càng không có ý chiếm đoạt ngư trường kiếm và thiên long thân Là hai báu vật mà võ lâm nhòm ngó Hiền vô phụ mà không tạm lui cho ba ngày Thì bàn đạo cũng hết cách rồi Lời của đạo trưởng nói ra hết sức nghiêm trang Khiến người nghe không thể không tin Bạch Phát lòng ẩu trong lòng nén giận Ngầm mặt nhìn trời trầm tư một hồi Rồi đột nhiên quay mũi quải Về phía lau ông dâu dài Và nói Lão đầu tử Chúng ta đi thôi Ba ngày sau sẽ trở lại đây Giã hạc đạo trưởng chắp tay trước ngực Nghiêm trang và nói Bình sinh bần đạo chưa hề nuốt lời, ba ngày sau hiền phu phụ chỉ cần đặt chân tới đỉnh Sơn Phong này, bần đạo nhất định sẽ phụng cáo nơi hạ lạc của bạch phát Long nữ. Lão ông dâu dài thả ra một cụm khói thuốc, cười ha ha, nói ngay. Ha ha ha ha, đạo sĩ tuy ít bôn tàu giang hồ, nhưng danh tiếng đệ nhất kiếm sĩ giang nam sớm đã truyền tụng trong võ lầm. Ba ngày nữa, lão phu sẽ trở lại thảo giáo. Giã hạc đạo trưởng nói tiếp Thứ cho bản đạo không thể tiễn xạ Lời đạo trưởng chưa dứt Hai bóng người đã vọt đi cực nhanh Trong thoáng chốc đã mất hút Giã hạc đạo trưởng thấy họ đi rồi Mới quay người bước về phía hứa sĩ công và lãnh như băng Hứa sĩ công nhìn sắc diện của giã hạc đạo trưởng Vội công tay và nói Tại hạ lần đầu tiên tới Liên Vân Lư Chưa biết quy củ nơi đây Có gì mạo phạm Thỉnh lượng hải hà của đạo trưởng Về mặt nghiêm nghị của đạo trưởng thoáng hiện nét cười và nói Thỉnh nhị vị vào trong kìa Nói đoạn đạo trưởng tiến thẳng về phía thảo thất Ba đồng tử bước theo sau đạo trưởng vào trong tòa thảo thất ở chính giữa Hứa sĩ công nói nhỏ với Lãnh Như Băng Lão đệ đã từng nghe ai nói đến thiên nam song hiệp hay trợ Lãnh Như Băng lắc đầu đáp ngay Tại hạ sơ nhập giang hồ Đối với các nhân vật võ lâm Còn biết rất ít Hứa sĩ công cười Thiên Nam song hiệp Sưng hô thế thôi Kỳ thực nên gọi hai kẻ đó là Thiên Nam Nhị Quái Nhị Quái ấy tuy là kèm Với hai chữ Thiên Nam Nhưng thực ra chúng luôn luôn bốn tàu Đại Giang Nam Bắc Lãnh như bằng ngạc nhiên Điều đó tại hạ càng không minh bạch Hứa sĩ công cười ha hả Tiếp lợi Ha <cười> ha Chẳng trách lão đệ được Vì mấy ai biết rõ về hai kẻ đó Chuyện xảy ra từ 50 năm về trước kia Thầy ấy thiên nam nhị quái Thường xuất hiện tại võ lâm Trung Nguyên Một nam một nữ Bất chính bất tà Vô thiện vô ác Đã gây không ít tội lỗi với võ lâm đồng đạo Bị võ lâm đồng đạo Trung Nguyên Liên thủ vây đánh Cả hai đều bị thụ trọng thường Biến khỏi giang hồ suốt hai trùng năm Sau đó chúng lại quay trở lại Trung Nguyên Truy tìm kiều địch Hạ sát 18 vị cao thủ võ lâm Cho nên lưu danh bất hảo Nói tới đây Hai người đã vào đến thảo thất Hàn Linh đứng bên cửa Nhìn hứa sĩ công lạnh lùng và nói Ngân ấy tuổi đầu Mà hành sự bất chấp quy cổ như vậy sao Hứa sĩ công nổi giận Tiểu nhà đầu Người mà lị ai vậy Hàn Linh nói ngay Ai dám mạ lị lão Nói thế không được sao Hứa Sĩ Công nói Lão Phu ngần này tuổi đầu còn để ngươi quản giáo nữa chẳng Hàn Linh cười nhạt và nói Ý tứ chẳng tùy thuộc ở tuổi tác Lão càng nhiều tuổi càng nên biết những gì đáng làm Vậy mà lại còn chạy ra xem cảnh náo nhiệt Vì phạm quy củ của Liên Văn Lự Hứa Sĩ Công chẳng biết đối đáp ra sao Đành lặng lẽ ngồi xuống Hàn Linh đắc lý vẫn chưa chịu thôi Giã Hạc Đao Trưởng rất là kỳ khách nhân chạy chỗ này chỗ nọ, hai vị chạy ra xem giao đấu là đã phạm điều huý kỵ. Giã Hạc Đao Trưởng né mặt chủ nhân của tiểu nữ không nói ra, nhưng nếu Đao Trưởng báo cho chủ nhân của tiểu nữ thì e sẽ rất phiền phức, biết chưa? Lãnh Như Băng thấy nàng nói câu nào cũng hữu lý, nhưng chau mày vào nói. "Cô nương nói chí phải, nếu chủ nhân của cô nương có cuộ trách" Tại hạ sẽ nhận hết cho cô nương là được chứ gì Hàn Linh ngẩng mặt lên đỉnh thất Thong thả nói ngay Nếu công tử chịu đáp ứng tặng thiên niên xâm hoàn Cho cô nương của tiểu nữ Chủ nhân của tiểu nữ Hàn sẽ không của trách tiểu nữ Lãnh như băng thở dài Hai, Thiên niên xâm hoàn sớm đã bị mất Dù tại hạ có muốn tặng cũng vô kế khả thị Hàn Linh liền nói Chuyện đó không vội, chủ nhân tiểu nữ nghiêm lễ vô cùng. Chỉ cần công tử nói tặng thì việc truy tìm vật bị mất sẽ do chủ nhân của tiểu nữ đảm đường, khỏi cần công tử bận tâm. Lãnh như bằng nghĩ, thiên niên xâm hoàn có quan hệ tới sự sinh tử của Trần Đại Hiệp. Nếu đem tặng, sau này làm sao há miệng đòi lại? Tạm thời thấy khó ăn khó nói, đành trầm ngâm một hồi mới đáp. Chuyện này để tại hạ suy nghĩ cay đã Hứa sĩ công lắc đầu nói ngay Nữ nhân với tiểu nhân là loại khó dạy nhất Lão phu ngân này tuổi đầu tự nhiên gặp tiểu nha đầu ngây Thật là quá ngụ Hàn Linh không giận mà còn cười nói Có ngày lão có duyên gặp được tiểu thư của tiểu nữ một lần thì Hứa sĩ công tiếp lời Thì sẽ làm sao Hàn Linh cười nói Dù lão ngần này tuổi kiến văn quảng bác Xong tiểu thư của tiểu nữ, trí tuệ xào đoạt tạo hóa. Hứa sĩ công nói, lão phu không tin có chuyện như vậy đâu. Hàn Linh nói, Không tin thì lão cứ thử cõi. Bỗng ngừng lại thở dài, rồi tiếp lại. Những mong Hoàng thiên phù hộ cho tiểu thư bệnh thế thuyên giảm, Để thiên hạ được thấy tài năng của nạ. Có tiếng bước chân cắt lời Hàn Linh, Chỉ thấy một đạo đồng ở cửa lạnh lùng nhìn ba người rồi nói Gia sư cho thỉnh ba vị Ba người đứng dậy bước ra Đạo đồng dẫn họ đến thảo thất ở chính giữa Ở đó đã có hai người ngồi chờ Ngoài dã hạc đạo trưởng còn có một lão nhân tóc bạc Nhưng diện mạo trẻ trông Hàn Linh vừa thấy lão nhân chạy vội vào quỳ xuống Vái lão nhân và nói Hàn Linh khấu kiến lão giả Lão nhân trừ mái tóc bạc Lông mày bạc, còn không thấy bất cứ dấu vết gì của tuổi tác Vẻ mặt đầy vẻ u sầm trầm trọng Lão dơ tay nói Cho người đứng dậy Hàn Linh đứng lên, nói nhỏ với lão nhân Nếu lão ra chặt xiềng xích cho hai vị kia Thì vị công tử kia sẽ tặng thiên niên xâm hoàn Để chữa khỏi trọng bệnh cho tiểu thự Lãnh như bằng nghe Hàn Linh nói như vậy Thì trong lòng rất là khẩn trương Còn chưa kịp mở miệng Bạch phát đồng nhan lão nhân đã nói luôn Lão phô thay tiểu nữ cảm tạ trước Đoạn thông thả bước lại Rút trong bao da một thanh đoạn kiếm Xoay cổ tay chém một nhát Còng xích trên tay lãnh như băng Đứt rời tức thể Hứa sĩ công nhìn đoạn kiếm giọng thất thanh Ngư trưởng kiếm Bạch phát đồng nhân lão nhân cười thản nhân và nói Không sai ha hả Huynh đại kiến thức hơn người Đoạn lại vông kiếm chém đất còng xích Trên tay của hứa sĩ công Hai người bị còng tay quá lâu Lúc này được giải thoát khỏi nó Bất giác vươn vai dang rộng hai cánh tay Thở phào nhẹ nhõm Hứa sĩ công nghĩ đến vừa rồi Thiên Nam Nhị Quái Truy vấn giã hạc đạo trưởng về Thiên Nam Nhị Bảo Không ngờ một trong hai báu vật là Ngư Trường Kiếm Lại đang ở Liên Vân Lư này Nhìn lên chỉ thấy giã hạc đạo trưởng Ngồi điềm nhân Nhìn ra cây tùng xanh ngoài kia Về mặt như đang suy tính điều gì Bạch Phát đồng nhân lão nhân trở về chỗ ngồi Nhìn Hàn Linh và nói Tiểu thư đã đến Đang ở phía sau Ngươi ra đó coi sao Giã hạc đạo trưởng đột nhiên đưa mắt Nhìn hứa sĩ công và lãnh như băng và nói Thỉnh nhị vị an tọa trọ Lãnh như băng vừa bị Bạch Phát lão nhân nói chặn trước Tạm thời chưa tiện để cập việc thiên niên xâm hoàn Đưa mắt nhìn dã hạc đạo trưởng hỏi ngay Đạo trưởng có gì chỉ giáo Dã hạc đạo trưởng thờ dài nhẹ nhẹ và nói Liên vân lư xưa nay không tiện lưu khách Nhị vị đã được phá bỏ còng tay Tâm nguyện như ý Vậy cũng nên rời khỏi chỗ này Lãnh như băng nhìn bạch phát lao nhân một cái Đột nhiên đứng dậy cung tay và nói Vậy tại hạ cáo biệt Nói đoạn chàng quay người bước ra Hứa sĩ công cũng đứng dậy và nói Danh tiếng của đạo trưởng Tại hạng ngưỡng mộ mấy chục năm Hôm nay vừa được gặp đã phải đi ngay Nhưng hứa mộ Kính phục võ công của đạo trưởng vô cộng Bỗng nghe có tiếng gió quạt áo phần phật Một bóng người đã vọt tới chắn đường hai người Đó là Bạch Phát Đồng Dung Lão Nhân Hứa sĩ công từ khi bước vào bảo thất Đã lưu tâm đến người này Thấy diện mạo rất lạ Chưa hề nghe nhắc đến, nhưng thầy lão ta đã có khả năng giao tiếp thân tình với giá hạc đạo trưởng. Thiết tưởng chẳng phải hạng tầm thường. Bèn lập tức lưu lại hai bước, đứng im chờ biến. Lãnh như băng kiếm mi hơi trao, lạnh lùng hỏi ngay. Lão tiền bối tự dưng chắn lối, hẳn có dụng tâm. Chàng vừa bị giá hạc đạo trưởng lạnh nhạt đuổi khách, nên trong lòng không khỏi bực bội. Bạch phát lão nhân thở dài và nói. <cười> lão phu vì bệnh tình của ái nữ mà buồn phiền, mấy năm nay tóc xanh hóa bạc. Lãnh như băng điềm nhiên và nói, thiên tính của phụ mẫu chẳng qua là lẽ thường tình của mọi người. Bạch phát lão nhân đảo nhanh mắt, rồi chầm chập nhìn vào mặt lãnh như băng, nói ngay. Tiểu nữ vượt qua được mười mấy năm trời, chứng tỏ chứng bệnh không phải bất chỉ Do đó Lão Phu tận tâm tận lực chữa trị, sự thật bức Lão Phu mạo hiểm, gác bỏ ca đạo nghĩa trong võ lầm. Lãnh như băng lạnh lùng và nói, Lão tiền bối nói nửa ngày, tại hạ vẫn chưa hiểu ngụ ý. Bạch Phát Lão Nhân chớp chớ mắt xào quyệt, nhưng lập tức trở lại về dầu dĩ, ngầm mắt lên trời, lạnh lùng và nói. Bất cứ phương pháp hoặc dược vật gì khả dĩ điều trị được bệnh thế cho nữ nhi của Lão Phu Vô luận có công hiệu tuyệt đối hay không Lão Phu đều đem hết khả năng thử cầu cho kỳ được Lão Tự Hồ là một người cực kỳ chính trực và hòa nhã Nhưng bị tình thân che lấp cách xử sự công chính nó đến đây dường như tự biết tình lý bất ổn Bất giác thờ dài tiếp lại Hai, Rõ ràng mà nói Thì Lão Phu không muốn bỏ qua bất cứ cơ hội nào có thể cứu nữ nhi của Lão Phộ Lãnh như băng nói ngay Lão tiền bối dụng tâm đòi lấy thiên niên xâm hoàn của vãn bối chẳng Bạch Phan Nhân đáp ngay Không sai, đừng nói Lão Phu vừa mới giải thoát dây xích còng tay cho hai vị đầy Nếu không có việc đó, Lão Phu cũng phải lấy cho kỳ được thiên niên xâm hoàn Lãnh như băng nói Thiên niên xâm hoàn tuy hiện tại không ở bên người tại hạ nhưng dù vãn bối có truy hồi được nó và lão tiền bối có ân tình giải thoát còng tay cho vãn bối vãn bối khắc sâu trong lòng có ngày báo đáp ân tình song vãn bối khó có thể đem thiên niên xâm hoàn mà tặng cho. Bạch Phát Nhân nói ngay Nên nhớ loại xích còng tay hai vị được chế tạo đặc biệt ngoại trừ ngư trường kiếm là xuân thu thần vật của lão phu dạ có cái báo khí nào chật đất được nó. Ân tình này bảo lớn thì không phải, bảo là nhỏ cũng không phải. Lão phu lấy ân cầu vật, muốn có thiên nhiên xâm hoàn của công tử. Lãnh Như nhìn Hứa Cầm một cái, đoạn lạnh lùng và đáp. Dù lão tiền bối có thế nào đi nữa, Văn Bối cũng không đáp ứng đem tặng nó đâu. Bạch Phan nhăn nói. Nói vậy tức là phải chiếm đoạt mới được sao? Lãnh như băng nói Ván bối truy hồi vật bị mất Chẳng lẽ lại là không đúng hay sao Bạch phát nhân biến sắc mặt Nói ngay Lão phu bất công tử phải đáp ứng Lãnh như băng nói Để xem thủ đoạn của lão tiên bối thế nào Bạch phát nhân đột nhiên ngừa mặt lên trời Cười một chàng và nói Ha ha ha ha Chẳng lẽ nghe còn định động thủ Với cả lão phu nữa chẳng Lãnh như băng bị tiếng cười của lão Khiến chàng nổi giận Chàng cao giọng và đắp Thì lão tiền bối cứ việc chỉ giáo Bạch phát nhân bỗng sấn tới một bước Giờ trưởng thế định đánh tới Bỗng nghe một giọng nói dịu dàng vọng lại Ra ra Bạch phát nhân vội rụt tay thoái lui Rồi bước ngang sang ba bước Lãnh như băng ngoảnh đầu Chỉ thấy một thiếu nữ y phục trắng toát toàn thân Được hai thanh y tỷ nữ dìu hai bên Đi lại gần Bạch Phán Nhân thở dài rất nhẹ và nói: "Hài hey, Nhi, gió nối ban chiều lạnh giá, Hài Nhi ra ngoài này làm cái gì?" Giọng nói chứa trần thâm tình. Hai thiếu nữ thông thả giun nàng dừng lại bên lãng như băng. Cô nương trông thật là tội nghiệp, vừa nhìn đã biết là người thể trạng yếu ớt, bị con ma bệnh hành hạ. Mái tóc tơ rũ xuống ngang vai, lưng trừng thắt một mảnh vải trắng, nước da tái xanh, đôi mắt đờ đẫn, cả môi phớt hồng. Cử chỉ hiển nhiên là hữu khí vô lực Lãnh như băng động tâm Bất giác trong lòng dấy lên mối thương cảm Thấy vị cô nương này quá yếu nhược Tựa một ngọn đèn sắp tắt Bạch phá nhân bước lại gần nàng Thong thả đưa tay vuốt mái tóc của nàng Nói nhỏ Hài nhi Hãy vào trong thất đị Hài nhi không chịu nổi gió núi lạnh giá đậu Tài lão run run Song mục nhìn lãnh như băng Dường như nội tâm có nỗi đau khổ không nói thành lời Nên biết lúc này lãnh như băng và hứa sĩ công tùy tiện xuất thủ Thì nữ nhi của lão ta sẽ bị chết tức khắc dưới trường phong của đối phương Chỉ nghe bạch y thiếu nữ thong thả và nói Ra ra đừng có lo Hôm nay nữ nhi cảm thấy tinh thần rất là tốt Muốn ra xem phong cảnh Bạch phát nhân thở ra nhẹ và nói Trời tối rồi Cảnh vật có gì đáng ngắm nữa đậuải nhi mau chở vào phòng đi thọ Bạch y thiếu nữ mỉm cười đấng bất động hứaĩ Công bỗng nóiãnh để tr chúng ta đi th thoại nóii đoạn lão cất bước đi thẳng lã như bằng do dự đôi chút đoạn đi theo hứa sĩ Công Bạchát nhân đưa mắt nhìn hai người cũng muốn xuất thủ ngăn trở nhưng chỉ e hai người kia động thủ đối phó sẽ đà thương ái nữ Nên lão đành gượng nén kích động để họ đi Không ai ngăn cản Thoáng chốc hai người đã rời đỉnh núi Lúc này trời đã tối hẳn Trên cao nhấp nháy muôn ngàn tinh quang Hứa sĩ công nói Giả hạc đạo trưởng ẩn cư lánh thế Cứ ngỡ là nhân vật đại nhân đại nghĩa Nào ngờ cũng chẳng đáng được võ lâm đồng đạo chúng ta Thật sự là kính trọng cho lắm Lãnh như bằng nói ngay Bạch phát nhân thì mất cả tư cách quân tử Hành động trắng trận Có lúc để lộ sự gian ngoan xào quyệt Hứa sĩ công cười lên ha hả và nói Ha ha ha Nếu lãnh đệ không nhắc Chút nữa lão huynh đã quên Thứ binh khí chém đứt xích còng tay của chúng ta Hiển nhiên là ngư trường kiếm Một trong hai báu vật của thiên nam nhị quái Ba ngày sau thiên nam nhị quái trở lại Không biết dã hạc đạo trưởng sẽ ăn nói thế nào Lãnh như bằng bỗng nghĩ đến bạch y thiếu nữ yếu ớt bệnh tật Thở dài nhẹ nhẹ và nói hey, Thiếu nữ kia thật là đáng thương Khiến phụ mẫu của nàng phải lao tâm khổ tứ Phụ thân lo buồn đến mức tóc xanh hóa bạc Đủ thấy mười mấy năm qua con ma bệnh nó hành hạ nàng nghiêm trọng lắm Hứa sĩ công cười Thường thay tấm lòng của phụ mẫu trong thiên hạ Bỗng lão ngẩn ra và nói Lãnh đệ, lão huynh trần nhớ đến một đại sự Lãnh như băng nhìn thái độ của lão Bất giác kinh ngạc, hơi trao mày, hỏi ngay Sự gì vậy? Hứa sĩ công đáp Lãnh đệ mới gia nhập vào giang hồ Dĩ nhiên chưa biết truyền thuyết về bạch phát lòng nữ Lãnh như băng nói Quả chưa từng nghe qua Hứa sĩ công nói ngay Ngơ Trường Kiếm và Thiên Long Thân không biết được du nhập vào Thiên Nam Tự khi nào mà được gọi là Thiên Nam Nhị Bảo, lãnh đệ biết chẳng. Lãnh như bằng đáp. Việc này tại Hạ mới nghe đó thôi. Hứa Sĩ Công tiếp lời. Thiên Nam Nhị Bảo là do Bạch Phát Long Nữ mang tới Trung Nguyên. Nàng nhớ nó mà đánh bại vô số cao thủ Đại Giang Nam Bắc, danh tiếng lừng lẫy một thời. Phạm sự tương phùng, lợi hại đều từ danh tiếng của bạch phát Long nữ mà ra Khiến vô số người thèm muốn thiên nam nhị bảo Lại như bằng bỗng ý đến thiên niên xâm hoàn của mình cũng đã gây nên bao sóng gió Thì bất giác cảm khái, nói ngay Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội Hứa sĩ si công cười ha hả nói ngay Ha ha ha, cây lớn hứng gió, danh lớn bị đố kỳ, ai ai đều biết Nhưng dám tránh vòng danh lợi thường tình Thử hỏi có được mấy người Bạch phát lòng nữ dùng thiên nam nhị bảo Mà nên uy Tuy hoành trung nguyên Tranh giánh thiên hạ Đang lừng lẫy thì bị đổ gục Biến mất khỏi giang hồ Việc này gây chấn động lớn trong giang hồ Nhưng huyền y Long nữ Có trầm lạc dưới đáy đại dương Biệt vô tam tích Thiên nam nhị bảo tự nhiên cũng theo nàng Mà mất tầm Lão ngừng lời một chút Cười ha hả rồi tiếp lợi Hà hà, đúng rồi. Lão Huynh còn có một việc nữa quên chưa nói cho Minh Bạch. Ấy là Bạch Phát Long Nữ dùng nhan cực kỳ mỹ lệ. Lãnh Như Băng ngạc nhiên một chút rồi nói. Việc tì kiếm giữa Bạch Phát Long Nữ và Giã Hạc Đạo Trưởng chẳng lẽ trong Giang Hồ không có ai biết sao? Hứa Sĩ Công nói. Không có đâu. Giang Hồ chỉ truyền tụng vụ Giã Hạc Đạo Trưởng chế phục Đông Hải Kiếm Sĩ. Chứ không ai biết việc bạch phát Long nữ tỉ kiếm với giã hạc đạo trưởng. Nếu không được nghe thiên nam nhị quái tới đòi giã hạc đạo trưởng, Thì ngay cả lão huynh cũng chẳng biết sự tỉnh. Lãnh như băng ngầm mặt hít một hơi dài, im lặng. Hứa sĩ công thở dài, nói tiếp. <cười> Liên vân lư bề ngoài làm như tuyệt đối không tiếp khách nhân, Không lai vãng tới các nhân vật trong giang hồ. Bên trong chị e hoàn toàn không thanh cao chút nào. Lãnh như băng nói, tại hạ cũng cảm thấy thế. Trên ngọn sơn phong chọc trời, chỉ có thảo thất với tùng hạc này, dường như ẩn tàng một bí mật gây gớm. Hứa sĩ công nói, ngư trường kiếm đã xuất hiện ở Liên Vân Lự, thì thiên long thân kia dĩ nhiên cũng đã rơi vào tay bạch phát nhận, thậm chí ngay cả bạch phát lòng nữ mất tích cũng Lão đột nhiên ngừng lời, nhìn lên trên không trung, hít một hơi dài. Danh tiếng thanh cao của giã hạc đạo trưởng trong giang hồ khiến hứa sĩ công không thể khinh bỉ đạo trưởng khi chưa tìm được chứng cứ xác thực Lãnh như bằng tự hồ biết ẩn ý qua câu nói của hứa sĩ công, lắc đầu thở dài và nói. Hey, trong thảo thất tuy ẩn tàng bí mật, nhưng quyết không thể có bạch phát long nữ ở đó. dã hạc đạo trưởng tuy lãnh đạm, nhưng chưa có hành động gì trái đạo. Hứa sĩ công cười nói. Trên giang hồ, vô số kẻ bề ngoài trung hậu, trong lòng hiểm trá. Giã hạc đào trường nếu có âm mưu thì sẽ là kẻ đại gian đại ác. Lão tự hồ cảm thấy lời này là quá võ đoán độc địa, vội ngừng bật. Lãnh như băng cười và nói, Lão tiền bối.